Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Không chịu được sao? Không chịu được thì đi đi. Anh muốn đi đâu thì cứ đi. Còn sống ở đây với nhau ngày nào thì anh phải tôn trọng em như vợ anh, chứ không phải người để anh lợi dụng xong rồi thôi. Em quá đáng rùa đấy. Ai lợi dụng ai ở đây Thì ra em luôn nghĩ về nhà anh như thế sao Nên mới tỏ thái độ mỗi khi có chuyện liên quan tới bố mẹ Hay là cái thảo Hân đang bực Nhưng cũng không biết Mình phải làm sao Cô vội vàng giải thích Ý em không phải như thế Vừa rồi bực quá em mới lỡ lời thôi Không phải thế thì là ý gì Em chỉ muốn anh bàn bạc mọi chuyện với em Trước khi quyết định bất cứ việc gì thôi Có việc gì anh không bàn bạc với em sao Chuyện bố mẹ, cả chuyện cái thảo nữa Có cái nào anh nói trước với em đâu chứ Thật không Trước khi bố mẹ hay cái thảo đến đây Anh đều nói chuyện với em chứ không phải không Nhưng trước đó anh toàn tự quyết định hết rồi Anh mới nói cho em biết Kể cả em không đồng ý Anh cũng vẫn quyết như vậy Anh tưởng em không biết cái thói của anh sao Dương định cãi lại Thì nghe tiếng gọi của ông An Anh chán nản chửi thề một tiếng Quắt mắt lên lườm vợ Tất cả những gì cần nói anh đã nói. Em thấy không hài lòng thì cứ ra tìm bố mẹ mà nói chuyện đi. Anh không quản mấy thứ này. Muốn ra sao thì ra. Dương nói xong thì bỏ về căn phòng đang dọn dẹp dở với ông An. hơn cũng chẳng buồn gọi anh lại. Cô ngồi ôm con một lúc lâu. Nghỉ ngợi một hồi mới đứng dậy đi nấu cơm. Nếu Tạo chỉ đến ở tạm mấy ngày thì không sao. Cô có thể nhìn được. coi thái độ vừa rồi của Dương. Nếu cô còn nhắc đến chuyện này nữa. Thì gia đình sẽ không yên Chuyện này không lớn tới mức khiến mọi người trở mặt với nhau Lần này cô đánh phải nhìn vậy Thảo là người sùn sả Lôi thôi Lại ham ăn lười làm Trước kia đã như vậy Sau khi dọn đến nhà vợ chồng hơn Cũng không biết ý Cứ coi như nhà mình Ý lại vào hơn nên không bao giờ chịu làm việc nhà Toàn ăn đâu bầy bừa ra đó Cô ta lôi thôi Bầy bừa còn hơn cả đứa trẻ là quân Ăn ở không biết ý Bữa bom là như vậy, ngay cả tính cách của Thảo cũng không ra gì, cô ta đành đá chuông hoa, như rất biết cách nọt. Suốt ngày nằm ở nhà không chịu đi làm, thích bám lấy Hằng để nịnh cô, xin cô cái này cái kia suốt. Mới giây trước cô ta vừa mới tươi cười với cô, nhưng giây sau quay lưng một cái có thể nói xấu chị bày. Hơn biết thừa cái thói đấy của Thảo, nên cũng chẳng muốn thân thiết gì với cô ta. Không vì được mà vui. Cũng không vì bị nói xấu mà buồn tao đã đến nhà họ được một tuần Nhưng dường như không có ý định đi tìm việc Hoàn toàn chẳng giống với những điều mà Dương đã nói Là cô ta đến đây để chuyển việc Mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ Ra ngoài chơi bời Không chịu làm gì khác Hôm đó cả nhà đang ngồi ăn hoa quả Hân thấy đây là thời điểm thích hợp Để nhắc vụ này Nên cô mới lên tiếng Thảo lên đây cũng đã được một tuần rồi nhỉ Không biết em đã tìm được công việc phù hợp nào chưa? Dạo này đang là mùa tuyển dụng đấy. Nếu tranh thủ thì đi tìm công việc phù hợp không khó đâu. À, anh cũng đang định nói với em về chuyện này. Dương lên tiếng trả lời tay cho em gái. Chuyện tìm việc sao? Đã tìm được nơi phù hợp rồi à? Không, Thảo nó đang đi tìm việc nhưng không có xe nên đi lại bất tiện. Mấy hôm nay nó nụp CV khắp nơi qua mạng rồi đó. Cũng được vài chỗ liên hệ tới phỏng vấn Nhưng kẹt cái không có xe đi lại Anh định mua cho nó cái xe ga Không cần đời mới nhất Chỉ cần ít tốn xăng và bền là được rồi Nói gì thì nói Đi làm ở trên này không có xe riêng đi Thì bất tiện lắm Nghe tới đây hơn nhận ra ngay ý định của Dương Cứ mỗi khi nhắc tới tiền nông Anh ta chỉ có một mục đích duy nhất Là xin tiền cô Đoán ra rồi nhưng hơn vẫn giả bộ bình thản đáp Đi làm thì đúng là phải có xe riêng để đi cho tiện. Anh muốn thì cứ mua xe cho con bé đi. Xe ga bây giờ có đủ loại giá, chắc cũng không quá khó để mua đâu. Em có quen chị kia làm mê bán xe, anh muốn thì để em liên hệ cho chị. Chắc sẽ có giá ưu đãi đó. Ừ, bây giờ à, xe có lắm loại nhưng Thảo đã chọn được loại nó thích rồi. Vấn đề là một mình anh thì không lo hết được. Em xem có góp được chút nào cho nó không? Dương cười lấy lòng. Cũng một thời gian rồi anh không nhìn nọt qua ra mặt như thế Nhưng vẫn cư xử vô cùng tự nhiên Cứ như thể chào này mối quan hệ của họ không lành nhạt đi Vì chuyện Thảo dọn tới đây Có dương mở lời trước Thảo bèn sỏi lưỡi ngồi sát lại Cười nói lấy lòng hơn Cho cô xem mẫu xe của ta thích Đó là một chiếc SH hơn cả trăm triệu Chị xem mẫu này đẹp không nè Em thích đó lâu lắm rồi Mà chưa có điều kiện Chị, chị mua cho em đi nha Chỉ cần có xe rồi, em không ở lì ở nhà suốt ngày nữa đâu. Em chăm chỉ đi chỗ này chỗ kia tìm việc, em thề đó. Bạn thân Thảo cũng biết, việc cô ta ăn không ngồi rồi, làm cho Hân khó chịu, nên lùi nó ra để mặc cả với cô. Nghe xong, Hân chỉ cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng hiểu sao cái gì cũng tìm tới cô để đòi. Cô có phải cái máy im tiền đâu chứ. Biểu hiện nhõng nhẽo của Thảo làm cho ông bà An bật cười. Bà Cúc vui vẻ nói. Con bé này cứ gần người nó thích Là tự động cư xử trẻ con như vậy đó Cái tính nhõng nhẽo bao năm rồi Không sửa được Nó đã thích như thế rồi Hai đứa cố lo cho nó cái xe đi Để em nó có cái mà đi lại cho tiện chứ Chẳng mấy khi con bé Xin anh chị cái gì Hơn trăm triệu ngay thì nhiều Chứ nếu gom góp lại thì cũng chẳng đáng bao nhiêu Cứ cố mua cho nó lần này Sau em nó đi làm rồi Có tiền sẽ trả lại cho hai đứa Ông An cũng hùa vào với vợ Hai ông bà cố ý lấy lòng hơn nhất quyết muốn moi tiền của cô để mua xe. Giảm chắc cả hai cùng với Dương và Thảo đã bàn bạc với nhau chán chê. Giờ nói với hơn cũng là những lời họ đã bàn trước để moi được tiền của cô. hơn biết mấy người này không dưng là nhiệt tình như thế. Sau khi nghe xong cô chẳng tỏ thái độ mà chỉ hỏi Vậy à, mọi người muốn con góp bao nhiêu? Nếu như trong khả năng có thể con sẽ góp. Dù sao con cũng muốn tạo sớm tìm được việc. Chứ để con bé ở không mãi như vậy không được đâu Cái xe kia hơn trăm triệu Vậy em cho con bé Tám mấy 90 triệu đi Phần còn lại anh lo Bây giờ con bé đang không có việc làm Nên chẳng có trong tay bao nhiêu Em cứ cho nó rồi sau này kiếm được việc Nó sẽ tích góp trả lại cho em Đều là người một nhà cả Chắc em không tiếc con bé mấy chục triệu đâu nhỉ Dương nói Muốn em góp từ đấy sao Khi anh bảo Thảo lên đây vì chuyển việc Em cứ nghĩ mọi người phải chuẩn bị hết mọi thứ rồi chứ. Trước khi con bé đi làm bằng gì? Bao năm đi làm chẳng lẽ không tích cấp được chút gì sao? Tích thì tích được, nhưng chỉ vài đồng bạc lẻ, sao mà đủ để mua xe? Trước kia em đi xe buýt đi làm, giờ lên đây rồi, đi xe máy tiền hơn. Nên mới muốn mua, chị cho em vay trước đi. Sau này có tiền rồi, em trả giận. Thảo thấy Hân có ý không muốn cho tiền nên tức lắm rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười lấy lòng Tính cô ta chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ, làm được bao nhiêu đều đổ vào tù tập bạn bè, quần áo ròn phấn, nên kiếm đâu ra tiền tiết kiệm. Đấy là chưa kể từ lúc rời nhà, cô ta toàn ăn chơi là chính, chứ không chú tâm đi làm. Chỗ làm lâu nhất chắc được tầm nửa năm. Cô ta cứ nhảy việc liên tục, một năm đi làm chắc được vài tháng, còn đâu toàn là ở không chơi bầy. Nghe tạo nói xong hơn chỉ im lặng, tích cóp trả lại cái gì? Tiền cho đi rồi có muốn đòi lại cũng không thể. Vụ nợ nần của bà Cúc đã thế, mà vụ mua xe này cũng vậy. Trước thì kêu chuyển việc, như là đã có chỗ làm, giờ lại bảo không có việc. Hơn đoán chắc, trước khi Thảo cũng lông nhông như thế, chẳng có việc làm tự tế. Đến khi không sống nổi nữa mới mò đến nhà cô ăn bám. Nhưng mà đã mở miệng ra bảo cô góp tiền, thì cũng phải tính toán một chút cho đỡ mang tiếng chứ. Bảo hai anh chị cùng góp, Mà anh bắt chị bỏ ra tầng 80 mấy 90 triệu Trong khi anh chỉ bỏ hơn 10 triệu Thì chi bằng bảo cô mua cả cái xe cho em gái anh Mấy người này đang xin khéo tiền cô thôi Chứ có vay mượn gì đâu Giờ cô đã trở thành cái máy rút tiền di động của cái nhà này Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Nghĩ tới việc mình phải đi làm phức vả Tăng ca cả, cả ngày lẫn đêm Mới lo cho cái nhà này được Giờ còn bị bào tiền Hận ước ước Nói không thành lời Tự nhiên thấy mờ mịt không biết bao giờ mới thoát khỏi cạnh ấy. Thấy Hân Mãi không nói, bà Cúc lên tiếng thúc ép cô. Thảo nó đã có lời rồi, nó bảo sau đây sẽ chăm chỉ làm việc trả tiền lại cho con, là sẽ trả lại nên con cứ cho nó mượn trước đi. Đều là người một nhà cả, ai lại đi tiếc với em chồng, mấy đồng bạc lẻ như thế. Đói xong bà Cúc nháy mắt ra hiệu cho Thảo. Thảo hiểu ý mẹ, ngay lập tức rưng rưng nước mắt nhìn hơn Em sẽ trả lại thật đấy, chỉ cho em vay tiền mua cái xe này đi, em thích nó lâu rồi Giờ nếu không mua nhanh em sợ hết hạn, không có xe vừa không đi làm được, vừa mất cơ hội kiếm việc làm Em để ý được mấy chỗ đang tuyển người rồi, nhưng toàn ở xa thôi Thảo nói xong tới lực dương, ông An cũng hùa vào để ép hơn Cô nhìn họ một lượt, quyết định không gì nữa, cô bình tĩnh đáp Nếu chỉ góp một phần thì con có thể lo Nhưng bảo con bỏ ra 80 triệu, 90 triệu để mua ra cho Thảo. Con không làm được đâu. Bây giờ con cũng đang kẹt tiền. Tiền sinh hoạt ăn uống trong nhà đều do con chi trả. Quân còn bé, chăm nó rất tốn kém. Con không thể đùn một cái có gần trăm triệu như vậy. Tiền tiết kiệm của em đâu. Bỏ ra cho nó vậy chứ có phải là cho không đâu. Mà tính toán như vậy. Cứ động tí là kể lễ kể câu. Ai cũng biết em đang chăm lo cho cái gia đình này. Nên em không cần cứ mở mồm ra là nói như thế tất cả mọi người trong nhà này. Trừ em ra đều vô dụng hết Dương kích động nói Vì đã hứa với bố mẹ và Thảo sẽ mua xe Giờ mà không thuyết phục được hơn Anh không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục Nên phải ép cô chi tiện ra Anh phải cho người nhà thấy anh mới là người nắm quyền trong cái nhà này Anh là chủ nhà chứ không phải người đi ăn nhà ở đầu Ăn bám vợ mình Anh tưởng em có vài tỷ tiết kiệm sao cô bao nhiêu cũng rút dần rút mòn ra để lo hết cho gia đình Với lại hôm nọ cũng mất 50 triệu để trả nợ Bây giờ chỉ còn vài triệu trong tài khoản Anh phải để em có tiền mua sữa cho con chứ Giờ đùng cái bảo em kiếm ra gần trăm triệu em không có đâu Thấy nhắc tới tiền nợ Bà Cúc Trừng mắt lên bảo Tự nhiên nhắc tới nợ nợ gì ở đây À Ý là muốn nhắc mẹ vẫn còn đang nợ con 50 triệu chứ gì Muốn nói khéo để đòi đúng không Sao không nói thẳng ra mà phải vòng vo như vậy Cứ nói đi rồi chúng ta ba mặt một lời với nhau Con không có ý đó, con chỉ muốn nói là vợ con không có nhiều tiền, không đủ tiền để góp vào mua xe cho Tảo thôi. Còn đâu mọi người muốn nghĩ như thế nào, cứ nghĩ, nhưng sự thật là như vậy. Bây giờ có bác bẻ con thế nào, con cũng không kiếm ra đâu tiền để đưa cho mọi người đâu. Nuôi chồng, nuôi bố mẹ chồng, bây giờ còn bắt cô phải nuôi thêm cả em chồng, mua xe cho cô ta nữa. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Kể cả có tiền cũng đừng hồng cô bỏ ra mấy thứ vớ vẩn đó. Đã không có tiền còn đòi mua xe hơn trăm triệu Người ta vẫn hay có câu Ăn mày còn đòi xoay cất Họ nghĩ cô là cái máy ATM Không bao giờ cạn tiền Nên đâu có suy nghĩ gì Mà chỉ biết moi tiền của cô Để mua này mua kia Chị quá đáng vừa thôi Em cũng có xin chị cái gì quá đáng đâu Xe là thứ cần thiết chứ có phải mấy cái lạc vật linh tinh Đến cả cái này chị cũng không lo được cho em Sao đừng có thắc mắc Tại sao em lại ghét chị Thảo không có được thứ cô ta muốn, bắt đầu loạn thần, vừa khóc vừa nói năng linh tinh. Nếu em nghĩ chị như vậy thì đành chịu thôi. Chị không thèm với ai, em cứ ghét thoải mái đi, nó chẳng ảnh hưởng gì tới chị đâu. Hân nhúng vài đứng lên, bỏ ngoài tay những lời trách móc, mỉa mai của gia đình Dương, bế con đi về phòng. Lần này cô quyết sẽ không bao giờ chịu theo ý họ nữa. Cùng lắm là rạ đám, chị cứ sống cái kiểu bòn rút thế này. Sống mòn, sống mỏi, chỉ biết lo ngày này qua ngày khác, chẳng có tương lai lâu dài, thì chỉ bằng chấm dứt sớm cho thoải mái. hơn vừa đi là bà Cúc nổi đi bà ta đứng bật dậy chỉ tay về phía vòng cô, nghiến rằng nói Thằng Dương mày thấy chưa? Đây là con vợ mà ngày xưa mày dùng mọi cách để lấy đây. Mày xem nó coi thằng bố con mẹ mày ra gì không? Mặt thì vên váo, mồm miệng liếng thoáng không lễ nàng ai. Có khi trong lòng nó đang mắng chửi cả cái nhà này từ lớn tới bé đi Mẹ nói vừa thôi điếc cả tay. Con chán mấy vụ cãi vã như thế này lắm rồi. Dương cũng gần như nổi điên cãi lại. Anh ta vò đầu bước tay. Chẳng hiểu sao mọi thứ càng ngày càng không theo ý muốn. Trước kia hơn là một người hiểu chuyện. Lúc nào cũng nghe lời anh. Còn giờ nói câu nào cô cãi câu đấy. Người luôn muốn kiểm soát như Dương. Làm sao có thể chịu nổi. Mày... Được cả mày nữa, giờ mày cũng học con vợ mày cãi tao mọi lúc mọi nơi. Mày không mở to mắt ra mà nhìn xem, nó sắp treo lên đầu lên cổ nhà này ngồi rồi nè. Trước kia mẹ báo con phải nịnh với nịnh cô ấy thôi, sao bây giờ thái độ thay đổi nhanh thế? Mày không sợ cô ấy đuổi cả nhà mình đi nữa sao? Mày lại ngu, nhìn cái gì thì nhìn, chứ chuyện này không nhìn được đâu. Em mày không có xe thì đi kia làm kiểu gì, mày không lo nghĩ cho nó sao? Trước kia tao cũng chỉ muốn nhịn đến khi em gái mày lên đây được. Giờ nó lên đây được rồi, tao việc gì phải nể mà con vợ đánh đá của mày. Không dạy dỗ được vợ con, ít ra cũng phải nắm được cái gì của nó. Ở đây mày toàn để nó bắt chẹt, không bao giờ nói được gì cả. Bây giờ chuyện thành ra thế này, mẹ muốn nói sao cũng được cả. Dương chán nạn đứng lên. Vừa mới nhớt chân đã bị ông An kéo lại. Vẻ mặt ông ta cũng hầm hè, bí xị không kém gì vợ mình. Mẹ mày nói đúng chứ không có sai đâu mà mày cãi. Giờ mày không biết đường dạy vợ sau này sẽ bị nó leo lên đầu lên cổ. Để chính vợ mình khinh thường còn gì là bản lĩnh mặt mũi đàn ông. Xưa tao có dạy mày sống như thế không? Bố có dạy con cái gì đâu. Toàn mẹ dạy thôi Mà mẹ bảo con phải sống luôn cuối. Phải cố mà lấy lòng những người mang lại lợi ích cho con. Giờ con chỉ đang làm đúng theo lời mẹ dạy thôi Chừng nào cô ấy còn lo cho cái nhà này. Con còn phải dịnh cô ấy đây. Dương tức quá nên cãi bừa Nhưng đúng là trước kia bà Cúc Toàn dạy anh Phải làm theo mấy thứ đó cái không đúng là anh không bao giờ luồn cuối Nhưng nhìn hơn hết Cùng lắm là nịnh nọt của vài câu Bày trò dỗ dành cô Đến khi nào đạt được mục đích Nếu không được thì cãi nhau Cãi đến khi nào cô nhìn Thì thôi Thằng mất vậy Mày coi thường bố mẹ mày tới mức Bây giờ nói hỗn hào với bọn tao Không thèm kiên về gì nữa đúng không Ông màn đỏ mặt, bừng bừng đình xong tới đánh dương Ông thôi đi Nói bé bé thôi, con kia nó đang ở nhà đấy Muốn để nó cười vào mặt sao Bà Quốc ngăn chồng lại Bản thân bà cũng đang tức Nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí Quát chồng xong bà ta bắt đầu ra dạy dỗ con trai con mày, bây giờ mày muốn thế nào? Mày muốn bên vợ mày tới mức Lội cả bố cả mẹ mày ra để chửi sao? Con có nói cái gì đâu Thấy thái độ gây gắt của mẹ, Dương cũng biết là bản thân mình đã lỡ lời. Anh Lý Nhí trả lời chỉ muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng cũng tự biết, giờ mà đi, cả nhà sẽ thành bại chiến trường mất. Còn cái, vừa rồi mày bảo tao cái gì? Mang nặng để đâu 9 tháng 10 ngày, nuôi mày khôn lớn, đến khi mày đủ lông đủ cánh, thì mày đi bên người ngoài, quay lại chửi ngược tao. Vừa rồi, con lỡ lời, con xin lỗi được chưa? Ai bảo mọi người cứ bức ép con? Có cái gì cũng phải từ từ mới giải quyết được chứ Cứ sồn sồn ai mà chịu được Ai bức mày Em gái mày mới là đứa bị bức ép Mày xem Nó sắp khóc cạn nước mắt rồi đấy Thấy bà Cúc nhắc tới mình Thảo vốn đang khóc rấm rứt Hoa khóc thành tiếng Méo máu giận lấy anh trai Em không biết đâu Anh đã hứa với em là sẽ mua xe cho em rồi đấy Vợ vợ anh không chịu Anh đi mà khuyên bảo chị ta đi Nếu không có xe em không đi làm đâu Cứ ở lì đây cho chị ta tức chết Cho vợ chồng anh lục đục ly hôn Càng sớm càng tốt Mày Cái mồm mày lúc nào cũng xoen xoét Không nói được gì tốt đẹp cả Tao với chị dâu mày mà ly hôn Đến nhà để ở mày cũng không còn đâu Ở đây mà dậy nấy ăn vạ Dương bà môi quát em gái Anh cứ quát đi Cứ chửi nữa đi Anh cũng có yêu thương gì đứa em gái này đâu Nên lúc nào cũng quát mắng em Tao mà không nghĩ cho mày Thì việc gì phải tìm đủ mọi cách Bất chấp vì cãi vã với chị dâu mày Để đưa mày lên đây Mày lớn tuổi rồi Ở cái tuổi này của mày ta vẫn lo cho mày từng tí một Đừng có than vãn Hãy trách cứ ta không yêu thương mày Tạo miếu máu Biểu môi định cãi lại Nhưng không nghĩ ra cái gì để cãi Sầu ướt quá Lại gào mồm khóc lóc Quay sang ăn vạ với bà Cúc mẹ xem anh ấy kìa Rõ ràng anh ấy không còn thương con nữa Cái xe máy thôi cũng không mua được cho con Để con với bố mẹ bị chị già kia chửi Giờ anh ấy chỉ biết đứng về phía vợ anh ấy Làm gì còn để nhà mình vào mắt nữa chứ Ba Cúc nghe con gái khóc lóc Xót hết cả ruột gan Nóng nảy nhắc Thôi đừng có khóc nữa Giờ mày có khóc luộc cái nhà này Cũng không có giải quyết được vấn đề đâu Con không biết đâu Con phải mua được cái xe kia Rồi khác mua cho mày như phải từ từ đừng có rộn rộn lên Mày phải cho tao thời gian để tao thu xếp mọi chuyện đã Dương hết cách nên phải hạ dòng vỗ dành Thảo Nhưng phải đợi tới bao giờ Không có xe em không đi làm được Không đi làm ở nhà cả ngày Vợ anh lại ngứa mắt nói này nói kia em Cái đấy là mày không phải lo Cái gì tao đã hứa tao sẽ làm lại nói đó Được có nuốt lời Thảo lâu nước mắt như không trả lời mà đứng thẳng dậy Rơi khỏi nhà không biết đi đâu Có lẽ bầu không khí trong nhà ngột ngạc quá nên không chịu nổi. Mẹ, vừa rồi anh Dương nói có thật không? Cô trở nấy lại lừa con. Con phải có cái xe đó. Thảo lầy lầy bà Cúc nhỏ nhẽo. Tính cô ta vẫn vậy. Mỗi khi muốn xin cái gì đó của người nhà đều bày ra bộ dàng như trẻ con. Không khóc lóc, ăn vạ thì làm như bản thân mình còn nhỏ lắm. Nịnh nọt nhỏ nhẽo hết người này tới người kia. Mày nghe anh mày nói rồi đấy Nó bảo đợi thì mày cứ đợi đi Giờ vấn đề không phải ở chỗ nó đâu Vấn đề ở cái con đang ở trong phòng kia Thằng anh mày đang bị ép Đến mức không thở nổi rồi đấy Nhưng mà Không có nhân gì gì cả Bảo đợi thì cứ đợi đi Bà Cúc hước ánh mắt đầy toan tính của mình Về phía phòng ngủ của Hân Chẳng biết suy nghĩ những gì Mà mặt càng lúc càng đánh lại tràn ngập sự toan tính Ở trong phòng, Hân đang nằm nghe nhạc với con trai. Hai mẹ con đều tài nghề nên chẳng nghe thấy những người ngoài kia nói. Cô biết sau khi mình đi, họ sẽ nói này nói kia nên cô cố tình đeo tai nghề. Cãi vã giận dỗi rồi nghi ngờ lẫn nhau. Những thứ này cô đã chịu đường đủ. Bây giờ cứ mặc kệ, ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Vài ngày sau, vụ cãi nhau kia làm cho mối quan hệ của Hân và gia đình Dương càng ngày càng căng thẳng. Sự rằng nước ở Mỹ từ lâu nay Đã càng ngày càng rõ Con người chứ không phải cái mấy Mà kể cả mấy móc Cũng có lúc hỏng Cô làm sao mà chịu đựng mãi cái cạnh ấy Cô đã thể hiện rõ quan điểm của bản thân Cũng đã phản kháng lại Việc họ có thay đổi Hay là tiếp tục thi găng với cô Thì còn phải xem Tình trạng của hơn và bọn họ Đang cơm công lành canh không ngọt Nhìn mặt nhau cũng chẳng vui vẻ Nhưng việc nhà thì cô vẫn làm Các gì cần mua, cần dọn, cô vẫn phải chủ động đến. Mấy người kia cũng thản gì ngàn uống, bay bừa, ý lại vào cô như trước kia. Có dần có tức, cũng vẫn hưởng hết mọi sự chăm sóc, cung phụng của cô. Thường hơn vẫn hay lâu nhà mỗi khi quân đã ngủ, hoặc được chơi đồ chơi. Hôm nay dần lúc con trai ngủ, cô tranh thủ dọn dẹp qua nhà cửa cho đỡ bừa bộn. Từ lúc Thảo dọn đến đây, nhà không có lúc nào sạch sẽ. Cô ta bầy bừa hơn cả trẻ con, ăn ở phải nói một từ bẩn mới hình dung rõ được. Cô lâu từ phòng ngủ ra đến phòng khách, thấy Thảo đang nằm xem tivi. Cô ta cắn hạt dưa bầy bừa vứt hết ra cả nhà, xung quanh toàn là vỏ bánh kẹo, hơn không chịu nổi phải nhắc. Em dọn dẹp mấy thứ bừa bồn ở dưới sàn đi để chị lâu nhà. Bị nhắc nhưng Thảo vẫn lười biếng nằm y trên ghế sofa trả lời. Đằng nào chị trả đang lâu nhà Dọn hồ em luôn cái đống này đi Em đỡ mất công Em đang thấy nhức đầu quá Bây giờ cần phải nằm nghỉ ngơi một chút Không Toàn là vỏ hạt dưa vào bánh kẹo Em ăn xong vứt ra đấy thì em phải dọn Đây là nhà ở chung Ngoài em ra còn có người khác Nên phải giữ ý thức một chút đi Đừng có cư xử như thể chỉ có mình em ở đây Gớm nữa Có mấy cái vụn bánh kẹo thôi Mà cũng chửi người ta cho được Không phải mắng chửi Chị muốn em có ý thức chút thôi Dọn dẹp những cái mình bày ra là chuyện hiển nhiên Đáng lẽ không cần người khác nhắc Cũng phải tự ý thức chứ đến mấy thứ này em cũng bắt chị dọn Có khác gì xem chị là người giúp việc của cái nhà này Em nghĩ như vậy à Ai xem chị như thế Đừng có từ bụng ta suy ra bụng người Lúc nào cũng suy nghĩ xấu xa Thảo tức tối ngồi bật dậy Nếu không nghĩ như thế Thì tự dọn đống bừa bộn mà em bày ra đi Em đến đây ở là ở cùng với mọi người Chứ không phải ở đây một mình mà muốn làm gì thì làm Chị còn chưa bảo em phải dọn dẹp nhà cửa Trước tiên Em cứ dọn đống bừa bộn em đã bày ra trước đi <cười> Bây giờ lòi ra mặt chuột rồi nha Chị nghĩ tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà chị Nên muốn mắng chửi tôi lúc nào cũng được chứ gì Đừng có khinh người quá đáng Còn có bố mẹ van anh tôi ở đây đấy Thảo chị tầy hần chửi Sau đó cô ta méo máu Chạy vào vòng bà Cúc Vừa khóc vừa gọi Mẹ ơi, mẹ ra mà xem con dâu mẹ bắt nạt con nè Ra mà xem chị ta lên mặt chửi bới con thế nào nè Có chuyện gì mà làm ầm lên thế Vừa nhìn thấy con gái khóc lâu Bà Cúc đã xót ruột Để cho cô ta khoát tay kéo ra ngoài Khi thấy hơn dù chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào Đã trách cô Nhà đang yên ổn Không muốn hay sao Mà cứ phải kiếm chuyện quậy tung cái nhà này lên thế Con bé làm gì con mà con lại mắng chửi nó Để mức nó phải khóc thế này Con cháu làm gì cả? Chị bảo con gái mẹ dọn đống bừa bộn mà nó ra thôi. Là tự nó làm ầm lên ăn vạ, mẹ nhìn xem, nó ra cả đống thế kia, còn cần phải dọn hay không? Hân vừa nói, vừa chỉ tay về phía đống rác mà Thảo đã bày ra. Bà Cúc nhìn xong thì quay ra lườm Thảo, làm cô ta chột dạ, vội vàng phân bua. "Không phải đâu mẹ, chị ta đang nói dối, để đổ tội cho con đó, cô có bảo là con dọn đâu." Chẳng qua chưa ăn xong, chị ta cứ đòi lâu. Nên con mới bảo nếu tiện thì nhờ chị ta dọn luôn cho con. Con chỉ nói như vậy thôi, chị ta đã xói xỉa, móc nghĩa con. Ăn bám chị ta, nói con đang ăn nhở đầu ở đây thì phải biết điều. Thảo ghét hơn ra mặt, từ sau vụ mua xe máy. Trong lòng vẫn còn ấm ướt, vì cô không cho tiền Nên giờ có cơ hội liền thêm mắm, thêm muối. Cố tình nói khích, để bà Cúc chửi hơn. Con nói thế có đúng không? Bà Cúc hỏi hơn. Con có phải trẻ con đâu, mà đi nói mấy lời không não đó, con chỉ nhắc con gái mẹ dọn rác nó bày ra. Muốn nó hiểu là nó đến đây ở với mọi người chứ không phải ở một mình, nên phải có ý thức tập thể một chút. Nếu là trẻ con thì không sao, đầy lớn tướng rồi vẫn để người ta phải hầu hà, không ai chạy theo dọn dẹp chăm bẩm cho nó mãi được đâu. Hân cũng sắp tới ngưỡng không chịu nổi mấy mẹ con nhà này nên nghĩ chị nói nấy, không vì giữ mặt mũi cho ai mà nhìn hay nói lời nhẹ nhàng. Đó, mẹ thấy chưa? Có mẹ ở đây mà chị ta còn viên váo như vậy. Mẹ à, hôm nay mẹ phải dạy dỗ con dâu mẹ. Không là sau này chị ta trèo lên đầu lên cổ mà ngồi đấy. Thảo biết, bà Cúc không ưa hơn, nên cố tình thêm dầu vào lửa. Muốn để mẹ mình thay mình dạy dỗ cô, trả thù cô vụ mua xe. Nó còn nhỏ, có gì không phải không đúng thì nhẹ nhàng bảo với nó một câu. Không mất mát gì đâu mà phải làm ầm lên chứ. Bà Cúc đang ngứa mắt hơn Nên muốn nhân cơ hội này uống nắng của một phen Cũng hùa vào với Tảo Dù biết những gì cô ta nói Hầu hết là bịa đặt Con không làm ầm lên Là nó khóc lóc ầm ý Đi mắt mẹ xong còn nói dối Để đổ tội cho con đấy Con không rảnh thứ mức đi tìm người ta để gây sự Nếu không ai động thứ mình Nó nhạy cảm Còn con lại nói bóng nói gió mốc mỉa nó Thì lo nó chả cho rằng Con đang chửi nó Con có nói mỉa đâu chứ. À, cái vụ ở nhờ sao? Con không hề nhắc vụ này, nhưng nếu mẹ đã có ý nhất thì con cũng nói luôn. Sự thật đúng là nó đang ở nhờ nhà con. Ban đầu con còn được bảo là nó chỉ đến ở ít hồn thôi, rồi dọn đi luôn. Ai ngỡ lâu như thế? Bây giờ nó chưa tìm được việc, nên con châm trước không nhắc vụ chuyển đi. Chứ nó đâu thể ở lại đây mãi đâu chứ. Con không nuôi nổi một người trưởng thành đâu mẹ à. Lớn rồi, có đầy đủ chân tay, lành lặng, trí khôn, Thì có thể tự lo cho mình được Còn lo cho chồng con Lo cho bố mẹ đã đủ mệt rồi Việc Thảo cứ lì đây mãi Khiến cho cô ta chẳng hề có ý định Muốn tìm chỗ ở khác Có lẽ đây chính là ý định ngay từ đầu của Dương Và bố mẹ anh Họ muốn kéo cả nhà họ lên đây để ở Muốn cô phải nai lưng ra chăm bẩm Cho cả nhà họ Đúng là những con người quá đáng sợ ăn nói mất dậy Tôi là mẹ chồng cô, cô dám ven mặt lên để nói chuyện với tôi sao? Thư vô giáo dục, láo tuyết, ai bảo nhà này là của cô? Đây cũng là nhà của tàng Dương, đền em gái nó có lên này ở hẳn cũng không tới lượt cô có ý kiến. Còn chuyện tiền nông, chẳng phải một mình cô bỏ ra. Dương nó cũng đóng góp chứ không phải không? Mà kể cả nó không đóng góp, cô vẫn phải có nghĩa vụ chăm sóc cho gia đình nó. Đây là bốn phận của cô. Bà Cúc ăn nói bổ bã Không thèm giả vờ thảo mai với cô nữa. Bây đầu bà ta muốn dạy dỗ với hành của một tí tôi Giờ bị cô chọc tức nên thành ra tự ái chửi luôn. Vấn đề ở nhờ hay không, ăn bám hay không vẫn làm bà ta nhạy cảm lắm. Ai động tới là nhảy dựng cả lên. Nhà này đúng là nhà của con mà mẹ. sổ đó cũng đề tên con. Nằm xưa lúc góp tiền mua nhà anh Dương chỉ đưa cho con có 20 triệu thôi. Còn lại là con góp Bố mẹ con cho hơn phần nữa Nên mới mua được cái nhà này Để tính toán chi ly ra Con đã trả lại 20 triệu đó Trong khoảng nợ 50 triệu Cho bên bán hàng đa cấp của mẹ Nên giờ mẹ và con trai mẹ vẫn đang nợ Con 30 triệu đấy Đây là con vẫn chưa tính tiền sinh hoạt Tiền ăn uống, tiền đi chơi, tiền thuốc men Tiền các thể loại Câu lạc bộ của bố mẹ trong hơn nửa năm nay Tiền điện nước Ở phòng tranh của anh ấy Bây giờ con phải nuôi luôn cả đứa con gái đã trưởng thành của mẹ và bảo nó là bốn phần của con sao? Bốn phần của con đâu phải là chi trả mấy khoản này. Bốn phần của con đâu phải là nuôi cả nhà chồng. Mẹ thử ra ngoài hỏi người ta xem có ai chấp nhận sống trong cảnh này giống con không? Để con nhường cho người ta về làm dâu nhà mẹ luôn. Đến lúc đấy mẹ ta hù mà sướng khi có được cô con dâu như ý. Hần tức tư phát khóc vứt lại cái chuỗi lâu nhạ rồi chạy vào trong. Để mặc cho mẹ con bà Cúc Đang đứng đó chửi rủa Hôm đó quân về nhà ông bà ngoại chơi Nên cô ở lì trong phòng cho tới tối Không chịu ra Đến giờ cơm Không có cuộc cũng chẳng ai nấu Bà Cúc với Thảo thì cứ ở bên ngoài mắng chửi luôn muộn Dương về thay thế Cộng thêm việc chẳng có cơm nước Chạy vào phòng cãi nhau với cô Em làm gì mà giờ này không nấu cơm Với cả sao mẹ với cái Thảo khóc lóc ngoài kia Em đã nói gì với hai người họ Anh chỉ biết để ý tới người nhà anh thôi, còn tôi có ra sao anh cũng không thèm quan tâm đúng không? Chưa biết đúng sai thế nào đã đổ hết tội lỗi cho tôi, sao cái tính này cả nhà anh giống nhau thế? Nếu anh nghĩ đó là lỗi của tôi, thì cần gì phải hỏi nữa, để ra ngoài mà vỗ mẹ với em gái anh đi. Hưng đã chán ngán cái gia đình này tới cực điểm, cô chẳng còn chút hy vọng gì với Dương hay người nhà anh. Cô chỉ nhìn thấy mẹ và em gái anh đang tuổi thân mà không thấy mắt cô đã sưng tấy lên vì không Anh chưa bao giờ đặt cô vào lòng Chưa bao giờ coi cô là người quan trọng Đối với anh Cô chỉ là một người để anh lợi dụng Cho bản thân và gia đình mình mà thôi Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mà phải làm thứ mức này Phải nói ra anh mới biết được mà giải quyết chứ Em gái với mẹ anh gây sự với tuổi trước Anh ra mà bảo họ Chứ tôi nói gì anh cũng đâu có tin Chắc em lại làm gì khiến cho họ Anh im đi Động tí là nghĩa tôi bắt nạt Nói năng nặng lời làm tốn thương người nhà anh Gớm nữa Mấy người nhà anh đều khôn khéo tình ranh thuộc hàng thượng thừa Họ tha cho tôi Để tôi sống yên ổn là tôi biết ơn lắm rồi Chứ ai dám làm gì họ Tôi sắp bị bọn họ ép cho phát đi rồi đây Cô Cô được lắm Không chịu nói lý lẽ thì biến đi Tôi cũng chẳng thèm ở đây mất thời gian với cô Dương nỗi khùng đập cửa bỏ ra ngoài Sau đó cả đêm không về phòng Tính anh ta dễ tự ái Cô nói như thế, làm sao có thể chịu nổi hơn cũng chẳng muốn quan tâm tới anh ta Bao lâu này cô đã cố gắng gồng gánh trả gia đình chồng Những nhìn họ, cố gắng sống hòa tuần với họ cốt chỉ muốn gia đình được yên ổn Nhưng tới giờ phút này cô chẳng muốn tự hành hạ bản thân vì chị phải bỏ tiền ra nuôi những người chửi Và coi mình là cây ATM tự động Dương cứ bảo bố mẹ anh già rồi không tốn kém gì Nhưng ông mang với bà Cúc đâu có như thế, họ tiêu dài phung phí và suốt ngày đòi tiền cô. Gần đây cũng bỏ bê việc trong quân, làm cô phải thuê bảo mẫu Việc nhà nấu nướng dọn dẹp các thứ, đều tới tây hơn. Sống với bố mẹ chồng đã làm cô nghẹt thở, bây giờ lại có thêm cô em chồng ham ăn lười làm, đến ở lì ở đây, làm sao cô có thể chịu nổi. Chịu nổi điên lên cãi nhau với họ cả ngày, đã là quá nhẫn nhịn. Vụ việc ngày hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly Thực chất cô và họ đã có sàn nước từ rất lâu Gia đình muốn hòa tuận thì mọi người phải cố gắng Không thể chỉ có bản thân cô cố Còn những người khác thì phá Chuyện đến nước này thì thôi đành chịu Muốn đến đâu thì cứ đến Hôm sau Hân phải đi làm từ sớm Nên không kịp nói chuyện với Dương Đến chiều khi cùng quân về Thì thấy anh và mọi người đang cười nói vui vẻ Nhìn thấy cô cũng coi như không thấy Hoàn toàn chẳng xem cô ra gì thấy cảnh đó Hân đi thẳng về phòng Bỏ luôn ý định nói chuyện rõ ràng với Dương Bạn thật cuộc không sai Như lại bị xa lánh Và bơ đi như đã gây ra tội tẩy định Thì chả việc gì phải suy nghĩ cho người khác Để bản thân mình phải chịu thiệt cả Vào đến phòng Hân bắt đầu thu dọn quần áo Cô định đưa quân về nhà bố mẹ ruột Ở một thời gian cho quay quả Và suy nghĩ lại mọi chuyện Đại thu dọn dở thì Dương đi vào Anh bé quân lên nhìn cô hỏi Cô định đi đâu Mà thu xếp quần áo Hân không trả lời anh chỉ liếc mắt một cái Rồi lại tiếp tục làm việc của mình Không nghe tôi hỏi gì sao Dương thả quân xuống Rồi ngồi cạnh bên Hân Anh hỏi lại Về nhà bố mẹ Hân trả lời một cách lành nhạt Về đấy làm gì Tại sao có cả quần áo của quân Cô định đưa thằng bé đi đâu Chả để làm gì cả, lâu rồi không về nhà nên muốn đưa con về chơi với ông bà mấy hôm. Lâu cái gì? Dạo này ngày nào thằng bé chẳng sang đấy. Tôi nói tôi, lâu rồi tôi không được ở nhà bố mẹ tôi, nên giờ muốn về đấy nghỉ ngơi. Trả lời như thế anh vừa lòng chưa? Muốn đi thì đi một mình đi, để con lại. Không, tôi ở đâu thì con tôi về ở đó, thằng bé không xa tôi được. Không có lý do lý trấu, cô muốn đi đâu thì đi, nhưng không được lôi thằng bé đi. Nó phải ở đây với tôi và bố mẹ Tôi là bố nó đấy Cô không quyết được mọi thứ một mình đâu Anh có quyền gì mà anh quản tôi đưa con tôi đi Nó về nhà ông bà nó Chứ có đến nhà người lạ đâu Anh làm như tôi mang thằng bé đi bán cho bọn mua người thế Nó không chỉ là con cô Nó cũng là con trai tôi Cô chỉ đang giận dối vớ vẩn Nên mới làm mấy trò trẻ con này Lôi con vào chỉ làm khổ nó Trò trẻ con cái gì? Anh muốn mẹ con tôi ở lại đây để chết ngạc Trong cái nhà này sao Anh với người nhà anh đang chơi trò bạo lực lạnh Với mẹ con tôi đấy Tôi nói cho anh biết Căn nhà này vẫn đang đứng tên tôi Tốt nhất Anh nói chuyện với người nhà anh đi Đến lúc tôi quay về chúng ta sẽ nói rõ một lần cho xong Anh với bố mẹ và em gái anh bàn bạc với nhau trước đi Ai ở ai đi Quyết trong mấy ngày tôi vắng mặt Đến lúc về tôi muốn nghe quyết định của mọi người Cái nhà này không thể chứa Tất cả người nhà của anh Hân vẫn còn cho Dương cái quyền lựa chọn Đây là lần cuối cùng cô cho anh ta cơ hội Nếu anh ta vẫn làm cô thất vọng Thì cuộc hôn nhân của bọn họ Chẳng có lý do gì để tiếp tục Cái gì? Dương tưởng hơn chỉ giận dỗi như mấy lần trước Nên chẳng để tầm mấy Đến tận lúc này Anh còn nghĩ mình phải giận cô mấy ngày cho cô sợ Để sau này cô không dám Động tới người nhà của anh Giờ cô thế này Anh mới nhận ra mình đã nghĩ nhầm Tình hình nghiêm trọng hơn anh tưởng Anh nghĩ sao một đống chuyện đã xảy ra Tôi vẫn còn những nhìn Để người nhà anh lại đây sao Cái gì cũng phải có mức độ thôi Anh liệu mà thu xếp cho người nhà của mình đi Hưng nói rồi đứng dậy bế quân Kéo vali ly rời đi nhưng có chạy theo ngăn cô Vừa cuốn vừa tức giận quát Có gì thì nói cho rõ ràng xong muốn đi đâu thì đi Cô đang muốn đuổi người nhà tôi đi sao Nếu muốn hàng xóm nghe được chuyện tốt Trong nhà thì anh cứ hét lên đi Tôi không sợ mất mặt đâu, vì đây chẳng phải lần đầu tiên, cái nhà này gây âm ý ảnh hưởng tới người ta. Dương miếm môi định mắng tiếp, nhưng lời sắp sửa nói ra đã khường lại, găng giọng nén giận nói. Ở lại nhà nói chuyện cho xong đi. Không, những gì cần nói tôi đã nói, anh cứ bàn bạc với người nhà của anh đi. Bao giờ về tôi sẽ nói chuyện sau. Nhưng mà... Có chuyện gì đấy? Nó lại định gây sóng gió gì cho cái nhà này nữa Bà Cuốc bạo mang đi tới Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người hơn không muốn sách việc Nên nhân cơ hội đó mở cửa đi luôn Đến khi Dương đuổi kịp Cô đã vào trong thang máy Nhìn một lần rồi sẽ có nhiều lần nữa lớn tới một lần chắc chắn Sẽ có cả chục Cả trăm lần theo sau hơn đã đến giới hạn chịu đựng Cô không muốn mình Bị vác kiệt như một tấm dẻ rách Sau đó bị vứt đi Nên ta nói rõ ra rồi giải quyết thẳng thắn với nhau còn hơn. Lần này chuyện đến đâu thì đến, dương dọa này dọa kia cô cũng mặc kệ, dù có ly hôn cũng chẳng sao. Cô đã nhận nhìn quá nhiều và quá lâu, nếu còn nhìn nữa, cô nghĩ bản thân sẽ đánh mất chính mình. Cô đâu phải con người nhu nhược, những nhìn đến mức người ta trèo lên đầu lên cổ như thế. Dường đứng trước cửa thang máy một lúc lâu, cho đến khi có người đi từ trong ra. Mới giật mình quay người trở về nhà Vừa vào bên trong Đã bị bà Cúp lùi kéo hỏi Rốt cuộc là có chuyện gì Nó mang túi lớn túi nhỏ với thằng Quân đi đâu Đi về nhà bố mẹ đẻ rồi Bảo là sẽ ở đó vài ngày cho quay quả Ai làm gì nó mà nó phải quay quả Lại muốn dỡ cái tính tiểu thư ra chứ Mày cứ kệ nó đi Để xem nó thi gan đến được bao giờ Vợ anh ghê gớm thật đấy Động tí là giận dỗi chửi mắng Nhà mình toàn bị mang tiếng là ăn bám Mà đã sơ muối nào được từ lợi ức đâu chứ Nghe toàn chửi là nhiều Đúng là có tiếng mà không có miếng mà Thảo biểu môi nói xen vào Mày im đi Lần này cũng tại mày Cái ngữ ăn đâu bày ra đấy như mày Tao lạ gì chứ Đã bảo trong khoảng thời gian này mày tém tém lại một tí Đừng có chọc tức cô ấy mà mày không chịu nghe Bây giờ thì hay rồi Mọi chuyện thành ra thế này đều là do mày Là lỗi cho em. Em có làm gì đâu chứ. Hôm đấy tại chị ta cố tình gây sự với em. Em chỉ cãi lại vài câu thôi. Mẹ mới là người chửi vợ anh cơ mà. Cái cô này. Bà Cúc đánh mạnh vào tay Thảo. Giờ nói mấy chuyện này có ích gì chứ. Nó muốn gây sự với nhà mình. Ai nói gì nó cũng bắt bẻ được cả. Chắc nó cũng chỉ giận dỗi được mấy hôm thôi. Qua vài ngày nữa lại vác mặt về nhà ngay. Không đâu. Lần này cô ấy giận thật. Còn nói nhà mình phải tính toán bàn bạc với nhau, không để tất cả lại đây được. Cái gì? Ý nó là sao? Còn ý gì nữa? Muốn đuổi bố mẹ với cái thảo đi đây. Đuổi là đuổi thế nào? Nó muốn nhà này xả đám hết hay sao mà nói như vậy? Ông An vẫn luôn im lặng, từ nãy tới giờ, cũng tức quá và lên tiếng chửi. Cái gì đồng đến lợi ích của ông ta? Làm sao ông ta có thể chịu để yên? Chị ta muốn như thế thật đấy Bố còn chưa hiểu rõ con dâu bố sao Nhìn qua thì tưởng ngoan ngoãn hiểu chuyện Thật ra bên trong toàn là xảo trá Mưu toan Bây giờ thì hay rồi Chị ta muốn đuổi cả nhà mình đi Bố mẹ với anh còn muốn bên chị ta Bảo chị ta hiền lành ngoan ngoãn nữa không Thảo đi bên cạnh bà Cúc Khoát tay bà ta Rồi lương nguyết dương Cháy mắt Cô ta ghét hơn Nên cũng khó chịu với anh trai Luôn nghĩ dương quá nhu nhược Không biết giày dỗ vợ Đuổi nhà mình đi thế nào được Nó tưởng nó là vương là tướng ở đây Muốn làm gì thì làm sao Bà Cúc bực bội đẩy Thảo xa Rồi lớn tiếng hỏi Dương Bây giờ mày tính thế nào Tao không chấp nhận việc ra đi tay trắng đâu Vậy thì mày định làm gì Cái nhà này là của cô ấy thật Hồi đó còn có góp Nhưng đợt vừa rồi cô ấy mới bỏ ra 50 triệu trả nợ cho mẹ Nhà mình còn đang nợ cô ấy Cô ấy muốn đuổi ai đi thì đuổi tôi Mày nói như thế mà nghe được sao? Con cũng đã chán lắm rồi. Tại mọi người mà nhà con không được yên ổn. Trước kia cô ấy nghe lời con. Lúc nào cũng nghĩ cho con chứ không phải như bây giờ. Động tí là giận dỗi cãi vã. Đã lên được đến đây rồi. Sao không biết điều một tí để cả nhà sống yên ổn đi chứ? Phải đi gây sự với cô ấy làm gì? Nhưng bắt đầu thấm dần tác hại của việc quá bao dung cho người nhà. Mà bỏ bê vợ con. Không biết cân bằng giữa hai bên. Nếu nhanh biết nghĩ hơn một chút Thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế Anh làm như chỉ có mình em với bố mẹ làm trái ý chị ta Có khi chị ta chán ngấy anh rồi Người nhà mình chỉ là bình phong để chị ta có cớ bỏ anh thôi Có thể lắm Cái tính tiểu thư của nó sao mà chịu được Phải nuôi mày, phải hầu hạ mày bao lâu nay Đừng có đổ lỗi hết cho người ta Kể cả bọn tao không làm gì Nó cũng sẽ tìm cớ gây sự để bỏ mày thôi Thảo và bà Cúc Thì nhậu chỉ trích dương Bình thường có thể là tình thương mến thương Nhưng đứng trước lợi ích Kể cả có là người nhà cũng chẳng là gì cả Sao cũng được Giờ muốn đổ lỗi hết cho con đi Không lo nghĩ cách Thì mấy ngày nữa tất cả đều ra đường hết Ra đường là ra đường thế nào Nó chỉ có một mình Nhà mình cả mấy người thế này Chẳng lẽ lại không làm gì được nó Bà Cúc đâm chiều suy tính Mày cứ ở lì đó cũng không làm được gì Nó còn là dâu nhà này, còn là vợ của mày, thằng quân nó còn nhỏ tuổi như thế, nó không dám làm quá đâu. Lần này khác, trước kia dù bực thế nào cô ấy cũng không bỏ nhà đi đâu. Có khác gì thì cũng chẳng cứng rắn được mấy ngày thôi, sau khi nghĩ thông rồi tự vác thân về đây thôi. Cô ấy sẽ không về, nếu nhà mình không trả lời rõ ràng cô ấy. Mẹ tin con đi, con hiểu vợ con hơn là mẹ nghĩ đấy. Mày hiểu vợ mày mà giờ mày còn bình thẳng thế này được sao Nếu nó thực sự đuổi nhà mình đi Thì mày tính thế nào Dương im lặng không trả lời Đừng có bảo anh định đuổi em với bố mẹ đi nha Thảo sốt sẵn nói Bọn họ đang bơ vơ không có chỗ nương thân Lại không có tiện Giờ mà bị đuổi chỉ có nước vật vờ đầu đường xó chợ thôi Đuổi cái gì Tao đang nghĩ cách Mày với mọi người không phải làm phiền tao Có khi tao nghĩ ra được cách rồi đấy Cần gì phải nghĩ? Chỉ cần đi xin lỗi rồi nịn nọt nó vài câu thôi. Bình thường mày hay vỗ dành nó lắm cơ mà. Ông An vẫn chưa chịu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nên thái độ vẫn còn dưỡng dưng, bình thẳng. Không có tác dụng đâu bố. Nếu nó đã không muốn nhà mình sống ở đây nữa thì chỉ còn có một cách thôi. Cách gì mẹ? Bà Cúc nói vài lời đáp lại. Sau khi nghe xong vẽ mặt ba người kia Đều ràng rỡ hẳn ra. Giờ cũng chỉ còn cách đó thôi. Anh Dương, mấy ngày đợi anh phải nói vài lời cho bố mẹ với em đấy. Anh biết chưa? Thảo hút Tây Dương nhắc anh. Dương khó chịu đẩy cô ta ra, nhưng cũng gợt đầu đáp. Mấy người họ nhìn nhau trong phút chóc. Tất cả đều hiểu rằng đó là cách tốt nhất cho bọn họ. Mắt ai cùng lấp lánh ý cười. hơn bác taxi về nhà bố mẹ đẻ. Việc chọn về nhà là hành động bộc phát nên Hân không gọi trước cho họ. Chỉ đến khi thấy cô bé quân và sách theo đóng hành lý, họ mới biết cô đang cãi vạ với Dương. Cả hai ông bà đều không hài lòng, nhưng không sấn sổ hỏi chuyện mà đi dọn dẹp lại phòng ngủ của cô. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ xong, bà Châu để cho ông phát trong quân, rồi kéo qua một bên để hỏi. Thế rốt cuộc có chuyện gì mà phải giận dỗi nhau tới mức bỏ nhà đi như thế? Bây giờ con không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, con đang mệt lắm. Mẹ để cho con nghỉ ngơi một lát đã. Hân nguệ hoảy nằm bệp xuống giường, mệt tới mức không mở mắt nổi. Nói cho xong rồi ngủ, hay làm gì thì làm. Chuyện đến nước này rồi phải nói rõ để mẹ còn biết đường chứ. Con cãi nhau với Dương hay bố mẹ nó, hay là con bé em gái nó lại gây chuyện. Nó định ở đây luôn, không chịu dọn đi sao? Sau khi Thảo dọn đến, Hân đã kể chuyện cho bố mẹ biết. Họ không nói gì nhiều Chỉ khuyên cô ráng nhìn vài hôm Cho đến khi cô ta đi Đừng vì chuyện đó mà cãi nhau với chồng Hay bố mẹ chồng Tính tạo ai cũng biết Chính bố mẹ con Năm lần mấy lượt bảo cô phải nhìn Giờ nghĩ việc cô cãi nhau Với cô ta tới mức bỏ nhà đi Thì cũng dễ hiểu Mẹ nói đúng hết rồi đó Con cãi nhau với cả anh ta Cả bố mẹ và em gái của anh ta Con không chịu nổi cái nhà đó nữa Ở lại đấy sớm muộn gì Con cũng phát điên lên Cái chuyện gì Còn gì khác ngoài vấn đề tiền nông Ban đầu ba mẹ chồng con Mua hàng đa cấp bị lừa Nợ người ta 50 triệu con phải trả cho Sau đó con nhỏ em chồng lại đòi mua xe SH Họ bảo con góp 90 triệu Con không chịu cả nhà đó ghét con ra mặt Lúc con dọn dẹp nhà Con nhỏ kia không chịu dọn rác Nó bày ra Con nói vài câu nó khóc lóc Chạy đi mắt mẹ Làm bà ấy chửi rủa xúc phạm con Còn thằng kia nó không bên con được câu nào Suốt ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào Để kiếm được lợi ích cho nhà nó Đã phải cộng lưng kiếm tiền Nuôi người đời rồi Còn bị khinh thường xúc phạm Bây giờ con chán Con không muốn chịu được nữa Hân nói rau ước ước trong lòng bao lâu nay Cô khóc nước nợ Khóc nước lên thành tiếng Giải tỏa hết bao nhiêu ướt ướt Căm hờn bao lâu nay Mà bản thân phải gánh chịu Bình thường hơn không bao giờ kể mấy chuyện Cái vã, lạc mặt trong nhà cho bà Châu nghe chỉ khi nào bị hỏi quá hoặc mấy chuyện quan trọng cô mới nói thứ nhất cô muốn mẹ mình không phải lo lắng thứ hai nữa muốn giữ mặt mũi cho Dương và nhà anh ta nên dù xảy ra chuyện gì cô cũng chỉ giữ trong lòng không có người để tâm sự không có người chia rẽ an ngủi nên thành ra bây giờ khi đã không chịu được nữa cô mới nói xa hết như thế bà Châu thấy con gái khóc đau lòng ôm lấy cô Vỗ vị an ngủi Được rồi cứ khóc đi Khóc ra được là tốt Khóc xong rồi bình tĩnh lại rồi nghĩ xem Nên giải quyết chuyện này như thế nào Bình thường mẹ vẫn bảo con phải sửa Cái tính nóng này của mình đi Gặp chuyện cũng sồn sồn lên Thì sao mà sống được chứ Dù vẫn biết xưa nay mối quan hệ của Hân Và gia đình nhà chồng không tốt Như vẻ bề ngoại Nhưng bà Châu chưa bao giờ nghĩ nó Lại tị hại tới mức ấy Bao lâu này con gái bà phải chịu ước ước như vậy Nhưng bà lại chẳng hay biết Giờ nhìn con khóc bà còn đau hơn nhiều Cô đã nhịn lắm rồi Nếu không nhịn thì sao chịu đến tận bây giờ chứ Cô muốn ly hôn Nhất định phải ly hôn Không thì không sống nổi với mấy người đó Hân nói trọng nước mắt Không được Bây giờ tâm lý con đang bớt ổn Không suy nghĩ được rõ ràng Đợi sau khi bình tĩnh lại thì tính Bà Châu gạt phân suy nghĩ đó của hơn Dù thương con, sót con thật, nhưng cái gì liên quan tới đại cục thì phải tính toán thật cẩn thận. Không thể vì mấy chuyện cãi vã như thế mà bỏ chồng. Không, cô thực sự không thể chịu nổi cái nhà đó nữa. Bọn họ bề ngoài thì bóng bẫy đẹp đẽ, làm gì yêu thương con, nhưng chỉ là diễn cho người đời xem thôi. Còn bên trong thực chất là một đám hám tiền. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc đạt được lợi ích từ chỗ con, bọn rút tiền của con. Con đi làm từ sáng tới chiều muộn mới về Có những hôn còn tăng ca tới đêm Tất cả chỉ vì nuôi dương và gia đình anh ta Vậy mà họ vẫn khinh thường Hạch sách Gây sự với con Nếu không có được thứ họ muốn Con đã bỏ qua quá nhiều lần Cứ nghĩ sống với nhau đủ lâu Thì mọi người sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn Như không Mọi thứ chỉ càng lúc càng tệ đi Mẹ bảo con còn nhìn để sống với những người đó làm gì Con còn muốn phải sống Trong cái nhà đó nữa Còn Quân thì sao? Nó còn nhỏ như vậy con có nghĩ cho nó không? Nếu con bỏ thằng Dương, Quân sẽ bị mang tiếng là không có đầy đủ bố mẹ, phải lớn lên trong cảnh bị chế diễu vì bố mẹ ly hôn. Giờ là lúc cần cả bố và mẹ để nuôi dạy thằng bé, nó lớn lên và phát triển đầy đủ thì phải nhịn, con hiểu không? Mẹ vẫn chỉ sợ nếu có ly hôn sẽ làm bố mẹ mang tiếng, mẹ không nghĩ cho con. Hưng thất vọng, rời khỏi vòng tay bà Châu, trôi ngồi thẳng dậy. Bố mẹ cô cái gì cùng tốt, vừa dịu dàng, hiện lành, lại còn yêu thương con cháu, chỉ có duy nhất cái tư tưởng của hụ ấy là không. Nhiều khi chính cô cũng không biết, bố mẹ yêu thương mình, hay để ý đến mặt mũi, danh tiếng của gia đình hơn. Không phải, lần này mẹ không cấm con ly hôn, nhưng mà phải nghĩ cho kỹ, phải nghĩ cho cả quân nữa, suy cho cùng người phải chịu tổn thương và ảnh hưởng nhất chính là tặng bé, nó còn nhỏ như vậy. Đã biết cái gì đâu mà phải chịu nỗi khổ này chứ Con không sợ sau này nó lớn lên Nó sẽ trách móc con vì không cố gắng Để cho nó được lớn lên trong một gia đình đầy đủ cả bố mẹ sao Con đã cố gắng tới mức đó rồi Mẹ còn muốn con phải cố như thế nào nữa Nếu con bị con cái con đã bỏ đi từ rất lâu Vì chỉ phải nhìn đến tận bây giờ Chỉ vì muốn có một gia đình hoàn chỉnh Mà để thằng bé lớn lên cùng với một người như thế Con không cần đâu mẹ Con sẽ nuôi con một mình Bây giờ xã hội phát triển, chỉ cần con cho con có một cuộc sống đầy đủ, không thua kém ai thì người nào dám chê bai kinh tường nó. Chỉ cần con làm việc kiếm tiền một cách đàng hoàng, ai dám nói chị con. Cô bé này. Bà Châu thở dài, chịu không thể nói nổi của con gái ngang bướng. Mẹ à, chuyện ly hôn thời đại thực sự không nghiêm trọng như những gì mẹ nghĩ đâu. Bây giờ hôn nhân không hạnh phúc, vợ hoặc chồng không tốt, người ta sẵn sàng bỏ nhau. Dù mới kết hôn có vài tháng tôi được rồi Giờ qua ngày nói tới mấy chuyện mâu thuẫn Nhắc tới vấn đề tình cảm đi Con thực sự không cần tí tình cảm nào Với chồng con sao Dù gì hai đứa cũng yêu đương từ lúc còn đi học Con mấy nằm hồn nhận bên nhau Mà giờ bảo nó bỏ là bỏ Sao có thể được chứ Có khó nghĩ đâu mẹ Bên nhau vài năm đã là gì chứ Có những người sống với nhau nửa đời đến tóc bạc vẫn có thể bỏ nhau Thời gian không phải là vấn đề Vấn đề là mọi tình cảm, mọi cảm xúc, mọi sự nhẫn nại bao dung của con dành cho anh ta Đều đã bị bào mòn hết cả Mẹ không biết con đã thất vọng về anh ta như thế nào Còn thất vọng tới mức cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian qua với anh ta Mẹ biết Dương là đứa lười biến, thích ý lại vào người khác Nhưng ngoài máy tính xấu ra, nó vẫn có điểm tốt Nó có toàn tính cho người nhà nó cũng chỉ vì muốn ông bà ấy có chỗ ăn chỗ ở trên này khi về dạ. Cái này mẹ cũng hiểu được cho nó, nó thương con, thằng quân là sự thật. Cái này mẹ nhìn ra được chứ không phải nói đại đâu. Bà Châu thấy hơn im lặng, tưởng cô đã nguôi giận lại tiếp tục nói. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay có bao giờ yên ổn. Cái chính là mình biết hạ cái tôi xuống để hòa hợp với người ta không thôi. Ngày xưa mẹ với bà nội con không ưa nhau, khi mẹ mới về làm dâu. Tưởng có lúc căng thẳng tới mức mẹ suyết bị đuổi đi, nhưng cuối cùng vẫn yên ổn. Sau vài năm, cả hai hiểu nhau rồi, thì chẳng còn mâu thuẫn nào nữa. Con không giống mẹ, bà nội cũng không giống mẹ chồng con. Bà chỉ nghiêm khắc thôi, mẹ chồng con không chỉ có tính xấu, mà còn ghét con nữa. Mà bà ấy cũng chỉ là một trong những nguyên nhân Con không chịu nổi cái nhà đấy Con phải tất cả Con đã quá mệt mỏi Mẹ thực sự không thể hiểu cho con sao Càng nói hơn càng cảm thấy mệt Nước mắt lặng lẽ Rời ướt đẫm má Mục đích của cô khi kết hôn Đâu phải để ly hôn Có ai không muốn sống hạnh phúc Yên ổn bên chồng con Cô đã cố gắng nhẫn nhịn Để vung vén cho gia đình Đã từng viện đủ lý do cho sự vô tâm của Dương Và sự quá quát của gia đình anh Cô đã từng vì con mà bỏ qua biết bao nhiêu chuyện Từng nghĩ tới quá khứ vui vẻ Để quên đi tuổi hờn của hiện tại Nhưng tất cả đều vô ích Không phải mẹ không hiểu mà chỉ muốn con suy nghĩ kỹ Để sau này không hối hận Con đang giận người nhà thằng Dương hay chính nó Muốn tách gọi người nhà nó hay nó Cái này con phải nghĩ cho kỹ Nếu là mâu thuẫn với người nhà thì còn có thể giải quyết. Nếu con thực sự không sống nổi với Dương nữa thì hẳn tính tới chuyện ly hôn. Có gì khác biệt đâu mẹ. Anh ta coi trọng người nhà anh ta còn hơn cả con với quân. Không có chuyện anh ta để cho mấy người kia ra khỏi nhà mà không làm gì đâu. Chắc sẽ lại nổi giận lùi việc ly hôn ra để dọa con. Mấy lần trước con dịnh nên mới làm hòa với anh ta lần này con không muốn dịnh nữa. Vậy trước khi sang đây con đã nói với nó những gì Con bảo con không thể sống với người nhà anh ta được nữa Nếu con muốn sống yên ổn với nhau Anh ta phải lựa chọn Con bắt nó phải lựa chọn như vậy Thì làm khó cho nó quá Con biết Con cũng biết anh ta sẽ đứng về phía người nhà Nhưng con mặc kệ Giờ anh ta có quyết định thế nào Con cũng không quan tâm Trường hợp xấu nhất là ly hôn Con đã tính đến rồi Con chỉ muốn bố mẹ có thể ủng hộ và tin tưởng con thôi Bà Châu mấp mấy môi, muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng chỉ biết thở dại Có chuyện gì đấy, tôi mới đi có một lát thôi Hai mẹ con đã quay ra cãi nhau là sao chứ? Ông phát bé quân đang ngủ Đứng ở trước cửa phòng, bất an nhìn vợ con Ông vào nói chuyện với con gái ông đi Nó đang đòi bỏ chồng đấy Bà Châu đáp Bỏ chồng là sao? Lần này lại cãi nhau vụ gì? Ban nãy thằng Dương gọi cho bố Bảo bố khuyên con về nhà Nó nói hai đứa cãi nhau vì chuyện vặt vánh tôi Con đùm đùng bỏ đi Còn nói gì đó về vụ hiểu lầm giữa con với người nhà nó Rốt cuộc là có chuyện gì Anh ta gọi cho bố Tình khốn nạn Trước khi đi hơn đã cấm Dương không được gọi cho mình Không được tìm đến quấy rối mình Hay làm phiền tới bố mẹ cô Nếu không cô sẽ viết đơn ly hôn Chứ chẳng chờ đợi nữa Nói đến vậy rồi anh ta vẫn mặc dày Làm phiền tới bố cô Con người đó không còn có thể thay đổi được nữa Nó vừa mới gọi đây thôi Thế rốt cuộc là có chuyện gì Mà hai đứa lại cãi nhau thành ra thế này Vì nhiều chuyện đó bố à Con không chịu nổi cái nhà đấy nữa Nên mới nghĩ tới chuyện ly hôn Chứ không phải suy nghĩ nông nổi Ngày một ngày hai hơn đón con từ tay ông Phát Đặt thằng bé xuống trường rồi đắp chăn lại Sau mới quay ra bảo bố mẹ Ra ngoài phòng khác nói chuyện Con thật sự muốn ly hôn sao Đã suy nghĩ kỹ chưa Chuyện này không phải thích là nói được đâu Ông Pháp cũng có suy nghĩ giống với vợ Đối với ông Chỉ ly hôn khi chuyện đã không thể cứu vãn Còn đâu nếu có thể nhịn Thì vẫn nên nhịn Lúc này hơn đã bình tĩnh hơn Cô thở dài cũng hiểu phần nào lo lắng Và bớt an của bố mẹ Nên không nỡ để ông bà lo lắng tìm Cô đang muốn như vậy Nhưng mà Vẫn cho anh ta một cơ hội cuối cùng Lần này, nếu anh ta giải quyết được chuyện nhà, anh ta ổn thoả, con sẽ bỏ qua chuyện này Con muốn nó giải quyết thế nào? Gia đình anh và con không thể sống cùng với nhau Nếu anh ta lựa chọn mấy người kia thì con hết cách Không thể sống cùng anh ta được nữa Còn nếu anh ta thu xếp cho người nhà anh ta ổn thỏa Con sẽ cố gắng hòa hợp lại với anh ta Coi như đây là cơ hội cuối cùng cho cả hai Còn bác nó chọn như thế, sao nó chọn được? Đó là gia đình nó chứ có phải người ngoài đâu Con biết, nhưng con cũng chỉ là con người bình thường thôi, chứ không phải thánh nhân đâu mà nhẫn nhìn chịu đựng mãi. Cái gì tốt cho con và cho con trai con hơn, con phải ưu tiên trước. Mà nói thì nói như vậy thôi, chứ con biết anh ta sẽ chọn thế nào? Đối với anh ta, vợ con có thể bỏ chứ người nhà thì không chịu thiệt tòi gì cả. Con cứ đi hỏi bất cứ ai, nếu phải chọn như thế họ sẽ nói như thế nào? Dù gì nó cũng là chồng con. Có phải để cho nó nhìn mặt người nhà nó nữa chứ? Còn mặc kệ, không sống được cùng nhau nữa thì thôi, mọi chuyện thành ra thế này là do họ bức ép con quá, con không thể nào chịu nổi nữa. Hay là để bố mẹ sang đó nói chuyện với bố mẹ nó, mâu thuẫn vẫn từ người lớn mà ra. Có khi ra nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi giải quyết được vấn đề đó. Thôi bố à, giờ có sang đấy nói khang cà cổ cũng chẳng giải quyết được gì đâu, bản chất của một con người đã như vậy. Nhà họ hay có thói ở trước mặt Thì nịnh nọt để lấy được lợi ích Sau lưng thì nói xấu với coi thường người khác Con đã quyết định như vậy rồi Lần này anh ta mà còn làm con thất vọng nữa Thì thôi bỏ nhau cho cả hai được giải thoát Ly hôn không dễ dàng đâu Sau này nuôi con một mình cũng vất vả lắm Tương lai có khi còn khổ hơn bây giờ Nên nếu có thể thì cứ cho cả hai bên một cơ hội đi Mình phải nghĩ cho tương lai Chứ không thể nhìn nhận mọi thứ hạn hẹp được Nghe Phát nói xong, hơn đột nhiên bật cười. Nụ cười vừa buồn bã, vừa có chút tự diễu. Còn không khổ hơn được nữa đâu bố ạ Bỏ nhau còn thấy tương lai le lói, chút hy vọng. Chứ ở lại với gia đình kia chẳng có tương lai nào cả. Chỉ có cảnh còn phải nai lưng ra làm việc để nuôi bọn họ thôi. Lần này hòa giải được, lần sau sẽ lại bánh chành ra hết. Thế nếu thằng Dương nó đồng ý, để bố mẹ nó dọn ra ngoài thì sao? Khi đó con định đối mặt với nhà chồng kiểu gì Tương lai sẽ cư xử ra sao với họ Chỉ là không sống cùng một nhà nữa thôi Con vẫn coi họ là bố mẹ chồng con Chẳng có gì khác xưa cả Thế con định để bố mẹ nó ở đâu Con nghĩ nó sẽ để bố mẹ mình về quê Sau khi đã đón họ lên đây sao Con Hân ngập ngừng không trả lời được Khi đó cô quá tức giận và nóng vội Nên mới bỏ đi Và đưa ra quyết định kia Giờ nghĩ kỹ lại thì đúng là không thể nào Đùng một cái bảo bố mẹ Dương phải dọn đi Con cũng thấy nó vô lý đúng chứ cô không biết đâu Giờ con đợi xem anh ta Có quyết định như thế nào đã rồi tính sau Ông Pháp quay sang nhìn vợ Hai ông bà đều thở dài bớt lực Thôi thì lần này cứ để cho con gái họ Từ quyết định Dù có thế nào Hai ông bà cũng phải ủng hộ con Cũng lắm sau này có vớt vả Thì để ông bà nuôi quân cho cũng được Nghe giọng điều của Hân có vẻ như đã bình tĩnh trở lại Và suy nghĩ thông suốt Lần này nếu Dương Diệu nghĩ cho cô một chút Đưa ra câu trả lời cô muốn Thì... Nghĩ tới đây Hân lắc mạnh đầu Không muốn tiếp tục nghĩ nữa Nên quay sang xin phép bố mẹ Về phòng ngủ với con trai Lần này coi như là cơ hội cuối cùng cô dành cho anh Hân và con trai ở nhà bố mẹ cô 3 ngày Đến ngày thứ tư thì Dương đến đón hai mẹ con Cô không vội theo anh về mà phải hỏi trước. Anh đã suy nghĩ kỹ những gì tôi nói chưa? Đã có câu trả lời hay chưa? Rồi. Bây giờ về nhà nói chuyện đi. Bố mẹ cũng đang đợi em và con trở về. Hân im lặng không nói. Lúc này ông Pháp và bà Châu cũng đang có mặt. Dư xin phép họ được đưa cô về nhà. Có ý muốn họ lên tiếng khuyên dụ hơn dứt Thời gian qua vợ chồng con đã làm phiền tới bố mẹ. Bây giờ chắc con phải xin phép. Được đón cô ấy về. Hai đứa nên về nhà rồi nói chuyện tăng tăng với nhau Có gì cũng phải bình tĩnh Con cái còn nhỏ Nên nghĩ cho con trước Rồi muốn làm gì thì làm Bố mẹ chẳng có gì Cũng chẳng giúp được gì nhiều Nhưng cũng không ngại chăm thêm hai mẹ con nó đâu Ông Phát đồng ý với Dương Nhưng cũng không quên cảnh cáo anh Dù có không muốn lì hôn Nhưng đối với ông con gái là quan trọng nhất Chứ không phải tiếng tâm của gia đình Dạ con hiểu Dương sườn ra mặt như vậy cố gắng để nhẫn nhịn Bây giờ con cứ về trước đi Có gì thì gọi điện cho bố mẹ À không Hay để bố mẹ về cùng với con Đằng nào hai đứa cũng nói chuyện với nhau Bà Châu đi tới khuyên dụ hơn Đến nước này rồi Bà cũng không muốn ép con gái Làm theo ý mình Nhưng vẫn phải từ từ giải quyết Không Một mình con về là được rồi Mẹ với bố mà sang bên đấy có khi lại rách việc con không muốn chuyện lại bị làm ầm lên. Mày yên tâm, con sẽ không sao. Hân vỗ tay bà Châu an ủi sau đó nói với Dương. Đi thôi, tôi về với anh. Dương nghe xong liền nhoảng miệng cười đi tới, bế bỏng quần lên, sau đó ngó nghiền ngó dọc hỏi. ba lô quần áo của hai mẹ con đâu rồi? Giờ anh về nói chuyện trước đã. Quần áo cứ để đấy. Không phải mang đi, làm gì cho vướng tay vướng chân. Cô đã nghĩ rất kỹ Hôm nay mà mọi việc suôn sẻ Cô sẽ mang quần áo về Không thì cứ để đấy Cô với quần sẽ ở nhà bố mẹ cô Đến khi nào giải quyết xong chuyện với nhà Dương Dương biết ý cô Trong lòng cũng tức lắm Nhưng phải cố nhịn Vì ngày bố mẹ hơn đang có mặt ở đây Tính cô ương bướng Dạo này càng ngày càng quá quắc Nhưng chỉ cần nhịn là xong chuyện ngay Tương lai về sau anh chắc chắn Sẽ không để cho cô tà tác quai tác quái như thế Dương tầm nghĩ Duy đưa mẹ con hơn về nhà, nhọc đường đi hai người không nói với nhau một câu. Khi đến nơi vừa mới mở cửa, thấy ông An và bà Cúc niềm nở ra đón. Hai mẹ con về rồi sao? Thằng cu đâu lại đây bà xem? Mới mấy ngày không gặp mà nhớ quá. Bà Cúc bé quân từ tay hơn, tỏ ra nhớ nhung yêu thương thằng bé. Đoạn quay sang nhìn cô mỉm cười hiền hậu. Mấy ngày nay con thế nào? Có khỏe không? Không ốm đau bền tật gì đúng không? Cô không sao? Hưng trả lời, thấy bà ta nhiệt tình như thế cô cũng rất ngạc nhiên. Cứ nghĩ về đến nhà sẽ bị ăn chửi hay mỉa ma gì đó. Làm gì dám nghĩ được tiếp đón niệm nở như vậy? Không ốm đâu mà sao nhìn gầy hẳn đi thế? Chắc trong mấy ngày này lại không ăn uống hẳn hoi chứ gì. Không phải đâu mẹ, con vẫn thế thôi. Nhưng mà nhìn con tiều tụy quá. Bà Cúc cứ nói chuyện này mãi. Nên Hân không trả lời nữa Cô hiểu bà ta muốn thể hiện bản thân quan tâm tới cô Nhưng cái gì quá cũng thành ra giả tạo tôi vào nhà đi Về rồi thì tốt rồi Mà đồ đạc của hai mẹ con đâu Ông An hỏi Con vẫn để nhà bố mẹ con Hôm nay con chỉ về nói chuyện với mọi người thôi Hai mẹ con đã về đây rồi Con để quần áo bên nhà ông bà thông gia làm gì Vẫn chưa có ý định về hãng nhà sao Thôi ông Cậu bé nói chịu về để nói chuyện với chúng ta là tốt lắm rồi Đừng có nhắc tới chuyện không vui nữa Bà Cúc nhéo tay chồng nhắc hơn chẳng tỏ thái độ gì với sự niềm nợ bất thường Hay quan tâm thái quá của họ Bố mẹ không cần quan tâm tới mấy chuyện lạc vặt đó đâu Cái quan trọng là con về rồi Anh chưa bảo mọi người có chuyện muốn nói với con Có đúng không? Đúng rồi con vào nhà đi Bà Cúc vừa bế quân vừa kéo hơn đi Em cho con vào vòng ngủ đi Rồi ra đây anh với bố mẹ có chuyện muốn nói Dường nhắc Vừa nói vừa xoa xoa má con trai Mắt vẫn liếc nhìn Quan sát biểu hiện của vợ Chắc mẫm nghĩ rằng lá sẽ có cài vã Nên còn muốn để con trai ở lại Giờ đang là buổi sáng Thì ngủ cái gì Hôm qua thằng bé cũng ngủ sớm Nên bây giờ không chịu ngủ nữa đâu Chúng ta chỉ nói chuyện như bình thường thôi Có gì đâu phải mang con đi Cứ để thằng bé ở đây để tôi còn tiền trong con Đúng lúc này Thảo từ phòng ngủ đi ra Vừa nhìn thấy cô Cô ta đã nhăn mặt Nhưng được bà Cúc ra hiệu Nên lập tức thay đổi thái độ Rè rạc hỏi Chị với quân về rồi sao Ừ Hân trả lời qua loa Cô không tin con người có thể thay đổi trong vài ngày Nên nhìn thái độ kia của Thảo Đoán chắc cô ta đang có việc Cần đến mình Mới tỏ ra khấm nấm như thế Cái Thảo lại đây Chuyện thành ra thế này cũng có một phần lỗi của con đấy. Nên ra đây để nói chuyện với chị dâu cho xong đi. Ông An gọi con gái đến ngồi cạnh mình. tạo lén biểu môi, động đảnh đi tới. Đợi đến khi cô ta ngồi xuống rồi cô mới lên tiếng. Bố mẹ và cả anh Dương đã nghĩ về những điều con nói chưa? Hôm nay con về đây là để nghe câu trả lời của mọi người tôi. Không muốn nhắc tới những chuyện lằn nhằn khác. Nếu mọi người vẫn chưa nghĩ xong, Con sẽ đưa quân về nhà bố mẹ con ở vài ngày nữa. Đến khi nào mọi người có câu trả lời thì thôi. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của hơn bà Cúc vội vàng nói. Thôi, về nhà rồi cứ bình tĩnh mà ngồi nói chuyện với nhau. Hôm nọ là do cái thảo nó suy nghĩ chưa thấu đáo, nên mới đòi hỏi mua xe, rồi lại cãi con việc dọn dẹp nhà cửa. Tính nết nó vẫn cứ dở dở ương ương. Chưa học được cách tự chăm sóc bệnh, nên hay ý lại vào người khác. Sau này nó sẽ thay đổi Không cư xử trẻ con như vậy nữa Con là người lớn Lại là chị dâu Hãy nên bỏ qua cho em nó lần này Nói xong Bà Cúc liếc mắt qua con gái để ra hiệu Chị à Em xin lỗi vì hôm nào đã cãi lời chị Với nói ra những lời thiếu suy nghĩ Khiến chị buồn Là do em trẻ người non dạ Chị bỏ qua cho em nha Sau này em không dám như vậy nữa đâu Con bé cũng đã biết lỗi của nó, con nên tha thứ cho nó lần này đi Đều là người một nhà cả, mẹ biết con sẽ không vì mấy chuyện linh tinh mà để bụng Còn mẹ, mẹ biết bản thân mình cũng có những lúc cư xử không đúng Quen kiểu suồn sạ ở dưới quê Nên khi lên thành phố không thích nghi được với cách sống ở đây Mẹ làm gì khiến con phật ý, hãy cứ xem như đó là mẹ già rồi nên lẫm cẩm Đừng để bụng mà nghĩ xấu cho mẹ Từ lời bà Cúc nói ra đều vô cùng chân thành. Nếu ai không hiểu tính bà ta, sẽ nghĩ những lời đó là thật lòng. Chỉ là hơn đã quá hiểu bản tính của những con người này, cô không tin bất cứ lời nào của bà Cúc hay Thảo mới nói. Họ toàn nói những thứ không đâu, để cô mềm lòng, chứ còn cái quan trọng nhất thì chẳng đề cập. Nên hơn vẫn cứ im lặng, cô đợi họ nói tiếp. Trước sự là nhà của hơn. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau. Cô biết họ đang ra hiệu bàn bạc với nhau Nên nói những gì tiếp theo Nhưng vợ như không thấy Cô vẫn ngồi nghịch mấy miếng xếp hình với quân Hình như em không quan tâm tới mấy lời xin lỗi vừa rồi của mẹ với Thảo Vậy thì nói đến vấn đề chính luôn đi Ý em mấy ngày trước là muốn bố mẹ Và cái Thảo phải dọn đi đúng không Em bảo là không thể sống cùng bọn họ được Còn bắt anh phải lựa chọn Nếu như anh không thu xếp được Cho bọn họ rời đi Thì chúng ta sẽ ly hôn Anh không hiểu sai về những lời ngày đó em nói chứ Hơn ngợt độ, chẳng có chút né tránh Hay là muốn nói giảm nói tránh Chỉ đơn giản là do tính cách hai bên không thể hòa hợp Tôi nghĩ mình đã chịu đựng đủ Và mọi người cũng không chịu nổi tôi nữa Nên tốt nhất là ra ở riêng Tôi không hề muốn mọi việc thành ra thế này Thời gian qua tôi đã cố gắng thế nào Chắc mọi người đều đã nhìn thấy Nhưng vẫn là chưa đủ Để cả gia đình có thể sống với nhau Cần nhiều thứ hơn là sự cố gắng Anh cũng đã nói như thế với bố mẹ Họ buồn và đã khóc suốt Không ngờ có ngày bị con dâu đuổi ra khỏi nhà theo cách như thế Lời dương vừa dứt Ông An bà Cúc Đã suột sùi như muốn khóc Anh Năng nói cho cẩn thận Không thể sống với nhau nữa thì tách ra Đừng có nói như thế tôi cạn tàu ráo máng Chưa từng cố gắng đi hòa hợp với người nhà anh Anh đâu có nói gì em đâu Anh chỉ thương bố mẹ tôi Hai ông bà chưa từng trách em câu nào Họ đều nghĩ bản thân có lỗi. Họ là người nhà quê nên có nhiều cái chưa kịp tiếp thu. Cũng không biết nếp sống của người trên thành phố là như thế nào. Chắc vì thế nên em mới cảm thấy khó chịu. Anh cũng biết tôi không cảm thấy như thế. Nếu tôi mà có chút suy nghĩ khinh thường nào với bố mẹ anh thì vì gì phải nhịn đến tận bây giờ. Giờ anh nói thế này để tôi cảm thấy tội lỗi sao? Xin lỗi, tôi thương mình, thương con. Còn chưa xong... Việc gì tôi phải thương người không coi trọng Và luôn ghét bỏ tôi Hân cười mỉa Đến tận lúc này rồi Dương vẫn đổ hết Mọi tội lỗi cho cô Dương bị cô nhìn thấu nên chột dạ Hún hắn Quay mặt đi chỗ khác Dù sao thì Bây giờ chuyện đã thành ra thế này Đều không ai mong muốn Vì không thể hòa hợp với nhau Nên phải tách ra thôi Anh đã nghĩ rất nhiều Giờ không thể để bố mẹ về lại quê Anh vẫn muốn được ở gần hai ông bà để tiện chăm sóc Mà để họ ở nhà tôi cũng không ổn Mấy khu đó phức tạp Ông bà lại già rồi nên có nhiều cái không tiền Cách duy nhất bây giờ là xây cho bố mẹ Một căn nhà mới Để ông bà vừa được ở gần con cháu Vừa thoải mái sống mà không vị tới ai Em thấy thế nào Xây nhà sao Hân hỏi lại Đúng Nói thật ra đây là chuyện anh đã nghĩ đến từ trước Nếu không có vụ cãi nhau vừa rồi Anh cũng sẽ đợi đến thời điểm thích hợp Để nói với em thôi Để bố mẹ với Thảo ở lại đây mãi cũng không được Em đâu có thích Nên anh định sẽ xây nhà cho họ để tách ra ở riêng cho mình Được thoải mái Hai nhà tách nhau ra Vẫn có thể ở gần nhau Vẫn đi qua đi lại được Theo tôi thấy thì bây giờ anh đâu đủ điều kiện Để mua nhà với xây nhà đâu Giá đất và chi phí xây nhà đều rất đắt đỏ Anh có lo được hay không? Một mình anh thì tất nhiên không có khả năng Nhưng nếu em góp vào Thì chắc sẽ đủ Anh định mua cho bố mẹ miếng đất ở gần đây cho tiện Nếu tính cả tiền mua đất và xây nhà Chắc là mức khoảng mấy tỷ Vậy anh định góp bao nhiêu Muốn tôi góp bao nhiêu Giờ anh không có nhiều Vẫn chủ yếu là dựa vào em Nếu có thể lo vù nhà cửa cho bố mẹ xong Anh chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa Sau này vợ chồng mình cũng thoải mái hơn Nói qua nói lại Quanh co lòng vào một hồi Vẫn là muốn bao tiền của cô Không đòi được cái xe máy Bây giờ đòi hẳn luôn cái nhà Kể ra nếu như cô mà dư giả Giàu có Nắm trong tay tiền tỷ Thì cũng chẳng tiếc đâu Nhưng cô nào có được như vậy Chưa kể thái độ Lá mặt lá trái của gia đình Dương Lúc cần thì sấn sổ nịnh nọt Khi không cần thì tỏ thái độ Nên cô cũng chẳng ham đổ tiền của mấy người đó Sống biết điều Chứ không nên sống ngu Để người ta lợi dụng mình Mà còn tưởng đó là biểu hiện của tình yêu thương Nên xem lại nhận thức của bản thân Hơn nghiêm lặng, làm cho cả Dương và cả nhà anh đều sốt ruột ra mặt. Bà Cúc nói, Chồng con muốn như vậy ý con sao? Bố mẹ muốn ở gần con cháu, như giờ con không chịu ở chung nhà với bố mẹ nữa, đành phải tách nhau ra thôi. Nếu có được căn nhà ở gần đây thì tiền biết bao, hàng ngày mẹ vẫn đến chăm quân với giúp con trong coi nhà cửa. Đây là cách tốt nhất rồi chị ạ đợi xây nhà cho bố mẹ xong em cũng chuyển sang sống cùng với họ luôn. Thảo chạy tới nắm chặt lấy tay hơn. Ông An ít nói nhất nhưng cũng không bỏ qua cơ hội để thuyết phục cô. Ông ra vẻ mệt mỏi nói Cả đời bố mẹ chỉ mong sống gần con gần cháu. Giờ già rồi chẳng còn biết sống được tới bao giờ. Nên chỉ mong có chỗ ăn ở ổn định cho đến cuối đời thôi. Chuyện mua đất với xây nhà là quá sức với con. Con đào đâu ra mấy tỷ để đưa cho mọi người. Nếu mọi người không thể tự lo được Cũng đừng trông chờ gì ở con. Hân nói thẳng. Sao lại quá sức? Bố mẹ em đều có tiền còn gì? Bố mẹ tôi liên quan gì tới chuyện này mà anh nhắc họ? Bây giờ anh còn muốn bố mẹ tôi bỏ tiền ra xây nhà cho bố mẹ anh nữa sao? Anh quên năm xưa ai góp tiền mua nhà. Đến bây giờ chưa báo đáp được gì thì tôi Còn muốn moi thêm tiền của họ nữa sao? Thì em hỏi mượn tiền họ cũng có sao đâu. Đằng nào sau này mọi thứ của họ cũng là của em. Giờ bỏ ra chút ít. Cũng lại để tính toán cho tương lai Lâu dài sau này của vợ chồng mình thôi Bố mẹ em từng bảo nếu cần giúp đỡ Thì nói với họ mà Anh tin họ sẽ không thiết tiền với mấy chuyện như này đâu <cười> Mặt anh dày thật đấy Hôm nay không tận tay nghe Thì cũng không tin được anh dám nói ra mấy lời như thế Tôi nói cho anh biết tiền của bố mẹ tôi Hay tiền của tôi anh cũng đừng hồng có thể động tới Dù chỉ là một cách Không có chuyện tôi phải xây nhà cho bố mẹ anh Để tính toán cho tương lai sau này đâu Thà rằng anh nói đi thuê cho bố mẹ anh căn hộ nào đấy Cho vợ chồng mình thư thả vài năm lo chuyện con cái Sau đó nếu có tích cóp được Thì xây cho họ căn nhà tôi nghe còn được Đây đùng một cái Anh đòi phải mua đất xây nhà Thì không chỉ tôi Đến ông trời còn không lo cho anh ngay tức khắc được đâu Mấy người quá tham lam tham hết cả phần thiên hạ Muốn bào con nhà người ta tới mức Còn mỗi bộ xương khô tôi sao Đáng sợ thật đây Tôi sợ các người tới mức đứng gần thôi Cũng cảm thấy lạnh sống lưng Mấy ngày qua Hân đã suy nghĩ Cô không thể bạo dường để bố mẹ anh Dọn đi Mà không thu xếp chỗ ở cho họ Nên đã tính sẽ thuê một căn nhà chung cư nhỏ để là trong trường hợp nếu Dương nghĩ cho cô một chút Cô đâu phải là người không biết Thích dồn ép người khác Nhưng anh lại làm cho cô thất vọng Hết lần này tới lần khác Nếu không xây được nhà Thì chẳng có ai phải chuyển khỏi đây cả Cứ như vậy mà sống Cả tôi và cô đều có bổn phận phải chăm sóc cho bố mẹ tôi. Cô không muốn cũng phải làm. bổn phận, anh bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho bố mẹ anh mà không tự nhìn lại bản thân anh đã làm được gì cho họ chưa. Từ lúc cưới nhau tới giờ, tiền nông đều là do tôi lo. Khi bố mẹ anh dọn lên đây cũng là do tôi còng lưng ra để nuôi cả nhà mấy người. Em gái anh đến đây ở cũng đến phiên tôi hầu hạ. Tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm lo cho cả nhà anh. Thế bây giờ anh vẫn còn mặt dày mày dạng Muốn tôi đi xin tiền bố mẹ tôi để xây nhà cho bố mẹ anh Bốn phận cái quái gì Tôi chỉ là con dâu thôi Người phải lo cho họ đầu tiên là anh mới đúng Anh hay thích ra gián trụ cột gia đình lắm Bây giờ anh đứng lên mà lo cho người nhà anh đi Hơn vừa nói xong Dường chưa kịp trả lời Bà Cúc đã khóc lóc ầm ý Cố tình ăn vạ Trời ơi Xem nó trợn mắt lên mà chửi chồng nó kìa Ngay từ đầu tôi đã biết cô lúc nào cũng kinh thường nhà tôi. Trước kia khi còn ở quê, thỉnh thoảng mới gặp, cô còn che giấu tốt. Từ lúc nhà tôi chuyển lên đây, cô trắng tèm che giấu bộ mặt thật của cô. Cô khinh chồng cô, khinh bố mẹ chồng, ghét bỏ em chồng xong bây giờ kiếm cơ đuổi bọn tôi đi. Cô nghĩ thời gian qua chỉ có mình cô phải chịu đựng sao? Cô tưởng cô tốt đẹp hoàn hảo, không một chút tì vết, làm gì cũng đúng sao? Mẹ và người nhà mẹ phải chịu đựng chuyện gì thế? Con tự thấy bản thân con luôn làm tốt bổn phận của một người con dâu Trong cái nhà này Kể cả những việc không phải trách nhiệm của con Con cũng đã làm Bây giờ mẹ nói con khinh thường nhà mẹ Con không hiểu mình khinh thường chỗ nào Mẹ và con mẹ luôn miệng bảo con phải làm tròn bổn phận của mình Vậy mọi người đã làm được tí nào cái bổn phận Mà đáng ra mọi người phải làm chưa Chồng không lo được cho gia đình Không giúp đỡ vợ được một tí nào Đâu có gọi là chóng Bố mẹ chồng chỉ biết dựa vào con dâu Lúc nào cũng muốn bòn rút tiền của con dâu Thì đâu thể gọi là bố mẹ chồng được chứ Em chồng nhưng hỗn hào lười biếng Không có ý thức Đến sống nhờ nhà người khác Thì đã ra dáng một em chồng chưa Mày tiếng là một người nhà Nhưng mọi người bao giờ Thật tâm đối xử với con chưa Lúc nào cũng tính toán cân nhắc lợi ích Coi trọng những thứ có lợi cho mình Không để ý thức cảm nhận của con người con Thì có thể xứng đáng Để còn bất chấp tất cả Đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người mong muốn không Đây đây Đây chính là bằng chứng đây Cô xem cách ăn nói của cô đi Nó có giống con dâu đang nói chuyện với mẹ chồng không Làm gì có đứa con dâu nào trợn mắt Quát vào mặt mẹ chồng như cô chứ Con không chửi bới hay mạng xác ai cả Tất cả đều là sự thật Thời gian qua con đã chịu đựng đủ Bây giờ con không muốn chịu đựng thêm nữa Mẹ không muốn nghe lời thật lòng Thì con cũng đã hết cách Cần gì phải chửi thẳng ra, tôi hiểu hết ở ý mỉa mai của cô. Cô nghĩ tôi ngu đần lắm mà không hiểu được mấy thứ đó. Không đâu mẹ, từ trước tới nay con nào có dám nghĩ mẹ như thế. Con vẫn biết mẹ là một người thông minh, khôn khéo. Nếu không thì chẳng nuôi dạy được chồng con trở thành người như bây giờ đâu. Tôi trở thành người như bây giờ là như thế nào? Cái ngữ mất dạy, mang tiếng là người thành phố, nhà giàu, mà ăn nói không khác gì mấy đứa vô học ức ơ. Nhìn cô thế này người ta biết ngay bố mẹ cô là loại người gì. Cũng có tử tế gì đâu, nên mới nuôi dày ra một đứa con như cô. Mẹ nói sai rồi, nếu bố mẹ con là người không ra gì thì bấy lâu nay đã không giúp đỡ nhà mẹ. Họ lo cho con gái họ, thương cho cháu họ nếu mới nhẫn dịnh chịu đựng người nhà mẹ đến tận bây giờ. Trái lại mẹ xem con trai mẹ và mọi người bên nhà mẹ đã làm được gì hay chưa, hay chỉ biết đòi hỏi con và bố mẹ con. Thôi đi, Quảng nói quá đáng rồi đấy, đừng có láo với mẹ tôi. Dương kéo mạnh hơn về phía mình, dùng hết sức để bóp chặt lấy cổ tay cô. Ông An và bà Cúc, Thảo, thấy thế càng được nước chửi mắng cô. Càng chửi càng hăng, bao nhiêu từ ngữ tục tiểu đều được họ nói ra. Sao? Bây giờ anh muốn làm gì tôi? Muốn đánh tôi sao? Kể cả anh đánh tôi thì tôi cũng phải nói thẳng cho anh biết, không có chuyện. Nếu không xây được nhà thì không ai dọn đi đâu Đây là nhà của tôi Anh tưởng ai thích ở lì đây cũng được chắc Anh đã chọn hành động như thế này rồi Thì tốt nhất ly hôn đi Tôi không phải con ngu mà phải chịu đựng anh mãi Cô nói cái gì ly hôn. hôn Tôi bảo là ly hôn đi Anh nghe rõ chưa Jack. Trong cơn nóng giận Dương không kiềm giấy được mà ra tay tác hơn Cô không lường trước được Nên không tránh né Bị đẩy về phía sau Chân vấp phải cành bàn ngã ra phía sau Một bên má cụ đỏ ưỡng In hằng vết nằm ngón tay Cả mặt nóng rang Bên trong khoang biện Ngập ngụa mùi tanh của máu bao dịu ướt ướt, tuổi hờn Và cả tuyệt vọng giờ phút này đều dân trạo Cô bật khóc Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Làm cả người cô phải run rảy Anh giỏi lắm Cuối cùng anh cũng đánh tôi rồi đấy dĩ Anh tưởng cái tác này sẽ làm cho tôi sợ xong rồi nghe theo sắp xếp của nhà anh chắc Đừng hồng Nó chỉ làm cho tôi càng quyết tâm hơn thôi Tôi nhất định sẽ ly hôn với anh Cô Cụ... Dương cuối người xuống Định đánh cho hơn thêm mấy cái nữa Đúng lúc ấy quân chạy tới ôm lấy mẹ Khóc lóc ầm mỉ Kéo áo Dương muốn đẩy anh ra Tránh ra bố không được đánh mẹ Dương vùng vàng muốn đẩy quân ra vẫn quyết tâm muốn dạy cho hơn một bài học. Anh làm gì đấy, đừng có động đến con trai tôi." Hơn muốn ôm Quân không để Dương động vào thằng bé, nhưng cô chưa kịp vòng tay, Dương đã tóm được thằng bé và đẩy ra xa. Dương không dùng nhiều sức, nhưng vẫn quá sức chịu đường với một đứa trẻ. Quân bị đẩy lùi về phía sau, mất quán tính, ngã ngồi ra đất, thằng bé hoảng sợ khóc ầm lên. Tình khốn nạn. Hơn vùng dậy đẩy ngã Dương. Rồi chạy đến bế con trai Anh đánh tôi xong còn dám động tay động chân với con trai tôi Được Tôi trả lại đứa con cực phẩm như anh cho mẹ anh đấy Chúc gia đình anh sau này yêu thương nhau thật nhiều Giữ nhau thật chặt vào Đừng để sống ra Lại gây hại cho người khác Hân bế Quân đi thẳng ra cửa Mặc cho Dương và cả bố mẹ anh có chạy theo xin lỗi thế nào Cũng không nghe Khi Hân đi rồi Bà Cúc mới chạy đến chỗ Dương mắng anh Mày đúng là thằng ngu. Có chút chuyện mày cũng làm không xong. Vừa rồi mày kiềm chế có phải được không hả? Ai bảo mày ra tay đánh con nhỏ đó? Còn... Còn con cái cái gì? Mày ngu lắm. Vừa rồi nhà mình vẫn còn lấy tình nghĩa ra bắt chè con kia được. Nhưng vì mày mà mọi thứ bị hủy hoại hết. Mày đánh nó là đánh bay luôn chén cơm của cả cái nhà này đấy. Ông An tức giận chỉ tay vào mặt Dương. Ông ta không chửi. Mà con đánh tròn mấy cái Vừa rồi con không kiềm chế được Con không biết tại sao mình lại làm như vậy được Con không cố ý Cô ấy đưa quân đi rồi Lỡ sau này con không gặp lại thằng bé thì sao Con, con đánh mất vỡ con rồi sao Nhưng nhìn trân trân vào hai bàn tay của mình Hai mắt đỏ âu như sắp khóc Bây giờ phải làm sao Nếu bị đuổi đi thì chỉ có nước sống Ở mấy chỗ sập sệ con không muốn đâu Thảo cũng nổi điên Lăn ra ăn vạ Cả nhà rối như tơ vò Mặt người nào người nấy sám ngoét Không còn sinh khí Sau khi rời khỏi nhà hơn để đến một quán cà phê để ngồi cho bình tĩnh Rồi mới đưa quân về nhà Và thư chuyện với bố mẹ Họ không hỏi gì nhiều mà đồng ý ngay Khi thấy vết bầm tím trên mặt cô Cả hai ông bà đều khóc rất nhiều Nhưng cô lại không rơi một giọt nước mắt Nước mắt rơi cho cái nhà đó đã quá đủ Sau này cô không để mình phải phí phạm cảm xúc Vì những người không xứng đáng Hôm sau hơn cùng với bố mẹ về nhà Nói chuyện với cha đình Dương Ban đầu họ niềm nợ đón tiếp nhà cô Đến khi nghe cô nói Về bàn chuyện ly hôn Mặt người nào người nấy đều đen kịt hết Ly hôn là ly hôn thế nào Vợ chồng trẻ cãi vã là chuyện bình thường đâu chỉ có xích mít nhỏ nhặt Mà bỏ nhau Hai đứa còn có tặng quân Bây giờ bỏ nhau là bỏ nhau thế nào? Bà Cúc nói Thôi mẹ ơi Mấy thứ này con đã nghĩ đến hết Hôm nay con đến chỉ để thông báo cho mọi người biết quyết định của con Con không phải đến đây bàn bạc với mọi người Con mẹ đánh vợ, đánh con là đủ cả rồi Bây giờ còn cái gì nữa đâu Mà phải ngồi lại nói chuyện với con Ngay từ lúc anh ta dán cái tác kia vào mặt con Tình nghĩa giữa chúng con đã không còn nữa Không được Dù vì lý do gì cũng không được ly hôn Ông An nói xen vào Không được cái gì Con bé nó đã có quyết định Anh chị có vạn đối cùng ích Hãy nhìn những gì con trai anh chị đã làm Rồi hiểu vì sao chúng tôi phải đến tận đây Bà Châu vừa nói Vừa vén mấy lòn tóc Đang che bề mãi trái của hơn Để lộ ra mấy vết bậm tím do cái tác mấy ngày trước của Dương Ông Phát ngồi bên cạnh tiếp lời Mấy chuyện lạc vặt cãi nhau Chúng tôi còn có thể nhắm mắt Chò qua Nhưng chuyện này thì không Con trai anh chị đánh con gái chúng tôi Đẩy ngã thằng quân khiến thằng bé hoảng sợ tới giờ vẫn còn gặp ác mộng Bọn tôi chưa kiện nó vì tôi đánh người Đã là nghĩ đến tình nghĩa xưa cũ Nên trong lúc nhà tôi còn nói chuyện tự tế Hãy biết điều để cho hai đứa nó được ly hôn trong hòa bình đi Chuyện mà vỡ lỡ ra chẳng có lợi cho ai cả Nó đâu có đánh đập gì con gái hai người Hôm qua nó chỉ vô tình đẩy ngã con bé và thằng cu thôi Vợ chồng tôi thêm cả con gái bọn tôi để chứng kiến Mấy người chẳng lẽ lại cùng mờ mắt Mà nhìn nhầm được sao Bà Cúc cãi cuồng Mẹ à, mẹ quên là con tự nói với mẹ Vì con lắp camera trong nhà này Sau khi đẻ quân ra để tiền trong tặng bé sao Nó là thứ ở góc nhà kia kìa Hân chỉ tay về phía góc nhà ở phía xa Camera được lắp, chỉa thẳng về phía họ Sau đó cô lấy điện thoại ra, mở một đoàn phim lên cho mấy người nhà Dương xem. Còn đây là đoàn phim, ghi lại cảnh ngày hôm qua. Mọi người đã làm gì đều được ghi lại hết, con muốn cãi cũng không thể. Có cái này là con kiện được rồi. Bố mẹ có muốn chúng ta gặp nhau, ở tòa vì một vụ án kiện tùm không? Hay để cho con và anh Dương chia tay trong hòa bình, để cả hai bên giữ được mặt mũi? Bà Cúc vào mang An bẩn thận sau khi xem xong đoạn phim. Bà Cúc mất mấy môi để nói gì đó Nhưng Dương đã cản lại Thôi mẹ à Đây là chuyện của con và vợ con Nên để bọn con tự giải quyết Hân Em thực sự muốn ly hôn sao? Hân gật đầu đáp Tôi đã suy nghĩ rất kỹ Ở lại mới khổ chứ ly hôn Là sự giải thoát cho cả hai chúng ta Nếu anh còn chút tình cảm nào đó với tôi hay con Thì hãy đồng ý ly hôn đi Để cho hai mẹ con tôi được giải thoát Dương rừng rừng nước mắt nhìn hơn Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài Anh mới nhìn cô một cách chân thành như thế Anh xin lỗi Hôm qua anh cư xử khốn nạn quá Anh thực sự không cố ý đâu Lúc nãy nóng giận quá chẳng nghĩ được gì cả Con có ổn không? Có tôi và bố mẹ tôi ở bên Thằng bé sẽ ổn thôi Dương im lặng Cả đêm qua không tài nào có thể ngủ nổi Anh biết hành động của mình Không thể nào có thể tha thứ Trước kia dù có tức thế nào anh cũng chưa bao giờ dám ra tay với vợ con. Cùng lắm chỉ cãi nhau với cô, dần cá chém thớt. Anh biết mình không có quyền và cũng không được phép đánh vợ con. Bản thân anh vẫn luôn tự ý thức được như thế. Nhưng hành đồng hôm qua đã phá hủy tất cả. Anh hối hận, dần vật rồi nghĩ lại tất cả mọi thứ đã xảy ra từ khi hai người kết hôn cho đến tận bây giờ. lúc ấy mới bắt đầu nhận ra Cô đã hy sinh và yêu thương mình như thế nào Chuyện tiền bạc cô chưa bao giờ Để anh phải lo nghĩ Chuyện nhà cửa con cái cô cản đáng hết Khi bố mẹ anh lên đây Cô tận tâm chăm sóc họ Lúc tạo đến dù không thích Nhưng cô chưa bao giờ nói Hay làm gì xúc phạm con bé Cô đã yêu thương Hy sinh cho anh tới mức đó Tại sao anh lại nhận ra quá muộn như vậy Hồi đó khi theo đuổi hơn Dương hoàn toàn Bị vẻ bề ngoài Bị tính cách của Hân thu hút Tình cảm khi ấy là thật lòng Anh chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú nhiều như thế Đối với một người phụ nữ Đến khi hai người ở cạnh nhau Anh lại càng mê đắm cô Tình yêu khi đó mới nồng nhiệt Và thuần khiết nhất Nhưng kể từ lúc biết được về gia thế của cô Anh bắt đầu cảm thấy tự ti Từ sự tự ti Lại sinh ra những sự ích kỷ Những tính toán được mất Thiệt hơn về mối quan hệ yêu đương Tuyện những tình cảm chân chất đã biến thành sự vụ lợi, mọi thứ phát triển theo chiều hướng như vậy, đến sau này khi biến chất tới mức không thể cứu vãn được nữa. Khi hai người kết hôn và có con, Dư đã không nghĩ nhiều tới chuyện tình cảm. Anh bận tận hưởng cảm giác được hơn cưng chịu, được cô lo lắng, chăm sóc. Nghĩ rằng cô có điều kiện như thế, yêu anh như thế thì chiều chuộng anh là đúng rồi mà không biết rằng đó chẳng phải bổn phận hay trách nhiệm của cô. Thời gian và những suy nghĩ ích kỷ đó đã bào mòn tình yêu của anh dành cho cô, làm cho anh quên mất mình đã từng yêu cô như thế nào. Bao năm qua anh đã sống ích kỷ, hèn nhát như vậy, nhưng hơn vẫn chịu đựng. Trước khi bố mẹ anh lên đây, cô bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh, luôn cố gắng khiến cho anh vui lòng. Kể cả sau khi bố mẹ đã chọn lên ở cùng với họ, Cô cũng không thay đổi, làm sao bọn họ quá quắc, tham lam, không biết điểm dừng khi luôn yêu cầu, đòi hỏi cô phải chịu theo ý bọn họ. Là do bọn họ quá quắc, tham lam, không biết điểm dừng khi luôn yêu cầu, đòi hỏi cô phải chịu theo ý bọn họ, là do anh và gia đình anh đã ép cô đi đến bước đường này. Giờ anh có tư cách gì để níu kéo hay xin cô tha thứ, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Anh xin lỗi. Như nghe ngào nói Không cần phải xin lỗi Nếu thực sự cảm thấy có lỗi thì đồng ý ly hôn đi Giải thoát cho tôi và cả cho anh Chúng ta không còn sống cùng với nhau được nữa đâu Anh im lặng không trả lời ngay Mà ngắm nhìn cô thật kỹ Cảm nhận thấy sự kiên định Không thể lây chuyển của cô Mới bất lực nói tiếp Nếu em đã quyết như vậy thì được thôi Chúng ta ly hôn Anh xin lỗi tất cả đều là lỗi của anh Mong em Bố mẹ và quân có thể ta thứ cho anh Quyết định ly hôn của họ Được đưa ra trong hoàn cảnh như vậy Người nhà anh làm loạn lên Vì không chấp nhận được Mất cả trị lẫn dại Vừa không đòi được tiền thuê nhà Vừa bị đuổi đi Nhưng họ có bày đủ trò khóc lóc ầm ý Hay chửi mắng đập phá Cũng không thay đổi được gì cả Họ đã không thể sống thay anh Thay cô Chuyện ly hôn của hai người đến cuối cùng Phải là hai người đưa ra quyết định Chứ không phải người khác Vài ngày sau, giấy tờ ly hôn của họ được giải quyết xong xuôi. Dường và người già dọn đi, quân vẫn do cô nuôi. Lúc chia tay cô không cảm thấy tiếc nuối, mà chỉ có chút buồn tuổi. Dù gì cũng đã từng hứa hẹn, từng vẽ ra biết bao tương lai tươi đẹp. Giờ không thể bước chung đường nữa, nhưng cô vẫn mong anh có thể sống tốt. Chúc anh tương lai sáng lạng, giờ phải sống ai ổn, bình yên đấy. Cô đưa tay ra đợi anh bắt tay. Em cũng vậy, nhớ phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Anh cầm tay cô, hơi dùng sức nắm lấy như muốn bao bọc toàn bộ tay cô. Anh cứ nắm tay cô như thế, nắm chặt không muốn buông. Xung quanh họ lúc này dường như đã trải qua bao cuộc bể dâu, mọi thứ trôi qua trong chớp mắt, và cũng kéo chài đến vô tận. Em phải đi rồi. Hưng nhắc và chủ động rụt tay lại. Anh về đi, buồn lắm rồi Đi đường cẩn thận Và hẹn gặp lại sau nhé Cô mỉm cười thật tươi Rồi quay người rời đi Để lại cho anh bóng lưng kiên định Không sợ hãi, không bớt an Dương thấy lòng mình như tro tạng Cơn đầu từ tim lan ra Toàn thân, khiến anh không nhớt chân nổi Cứ đứng đó, nhìn về hướng cô đi Giờ tiếc đối Cũng có làm được gì chứ Tất cả đã kết thúc Là anh đã lựa chọn con đường này cho mình Không nên trách ai Vài ngày sau khi ly hôn Hân đều quanh quẩn đi lại giữa nhà ở Và mấy cửa hàng tiện lợi Cửa hàng bán đồ gia dụng Vì dọn dẹp nhà cửa Mua đồ đạc sắp xếp lại mọi thứ Sau khi Dương và người nhà của anh đã chọn đi hẳn Cô không muốn giữ lại thứ chị Không cần thiết Hay liên quan tới Dương Nên những cái bỏ được cô sẽ bỏ Không bỏ được thì trang trí, sửa sang Bố mẹ cô cũng sửa sang phụ giúp Còn có ý muốn đón quân vị với họ vài bữa Để hơn tiện dọn dẹp Nhưng cô không đồng ý Giờ nhà này chỉ có mỗi hai mẹ con Cô không muốn ở nhà một mình Và phải tập trung cho quân Quen với việc không còn dương ở nhà Nên tạm thời không cho thằng bé sang nhà ông bà Sau khi dọn dẹp xong Hân ngồi nghỉ một lúc lâu ở ghế sofa Nhìn quanh nhà nước mắt lặng lẽ rơi Trước kia lúc tức bật dọn dẹp nhà Là khi cô và Dương chuyển đến đây Sau khi dọn xong hai người cũng ngồi ở ghế sofa Nhìn căn nhà một lượt như thế Vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai Giờ chỉ còn mình cô ở đây Dù đã lựa chọn không hối hận Nhưng vẫn cảm thấy chua xót Thời gian có thể thay đổi tất cả Bọn họ không thể cùng nhau đi đến cuối Cũng Âu là do duyên phận Mẹ, mẹ Quân đang ngồi nghịch đồ chơi Đột nhiên chạy tới ôm lấy chân hơn cười toe tuét. Đói rồi có phải không? Nào, hôm nay mẹ con mình ra ngoài ăn một bữa thật ngon nha. Hơn bé con trai lên thơm một cái vào má con, làm thằng bé cười khúc khích. Bao nhiêu phiền muộn của cô tan biến hết khi thấy nụ cười của con. Quá khứ đã qua thì để cho nó qua đi. Bây giờ là lúc cô bắt đầu một cuộc sống mới. Những ngày sau đó, Hân bắt đầu đi làm lại và quay về với cuộc sống thường ngày Vừa được giải thoát khỏi vũng buồn lầy đã giam hẳn mình bao lâu nay Để bắt đầu một cuộc sống mới Nên tâm trạng và cả cách nhìn nhận cuộc sống của cô cũng trở nên tùy sáng hẳn Cô cân bằng tốt giữa việc đi làm và chăm con hàng ngày mỗi khi đi làm cô sẽ đưa quân về nhà ông bà ngoại Để thằng bé chơi với ông bà ở đó xong Chiều tan làm thì đón con về Hai mẹ con không có gì khó khăn về tài chính, không phải lo nhiều người nhà nữa, làm cho Hân tập trung vào con và bản thân hơn. Cuộc sống của hai mẹ con rất đầy đủ, vui vẻ, yên bình để có hài lòng với mọi thứ ở hiện tại. Từ lúc dọn đi, Dương đã không đến tăm con lần nào, dù cho Hân không cấm cản. Tuy quân còn nhỏ, Dương không phải không biết, thỉnh thoảng vẫn nhắc tới Dương, hỏi bố đang ở đâu. Bao giờ bố về với hai mẹ con? Mỗi lần như vậy cô không biết phải nói sao Chỉ biết nói rằng bố mẹ không ở cùng nhau nữa Tương lai con sẽ được gặp lại bố Chứ chưa dám nhắc đến chuyện ly hôn Càng bé còn quá nhỏ Để hiểu được ly hôn là gì Đến giờ nó còn đang đợi một ngày nào đó Dường sẽ trở về với hai mẹ con Đợi sau này quân lớn hơn Cô sẽ nói cho con biết tất cả Lúc đó còn có muốn đi gặp bố nó, cô cũng không cấm. Khoảng vài tháng sau khi li hôn, Dương mới liên hệ lại với Hân, bảo là muốn thăm Quân, muốn đưa con về chơi với ông bà nội. Hân không gây khó dễ gì cho anh, mà đồng ý ngay. Xa Dương mấy tháng nên Quân nó cũng nhớ. Hôm đó Dương đã đón Quân từ sớm, anh gây đi nhiều so với lần cuối cùng gặp mặt. Vừa nhìn thấy hai mẹ con, mắt anh đã rưng rưng như muốn khóc. Đi nhanh tới, ôm lấy con trai bế bỏng thằng bé lên. Dạo này quân có nhớ bố không? Quân gật đầu rút vào cổ dương. Con nhớ bố lắm. Nhớ thế nào? Nhớ nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều. Bố cũng nhớ quân lắm, nhớ nhiều nhất luôn. Con nhớ bố hơn. Bố nhớ hơn. Con nhớ bố hơn, nhớ nhất trần đời. Nghe câu nói ngô nghề của con trai. Dương xích chút đựa rơi nước mắt. Tuy anh kìm lại được, nhưng lúc này mắt cũng đã đỏ hoe. Chẳng nói được gì nữa, chỉ biết ôm chặt con trong lòng. Bố ơi, sao dạo này bố không về nhà nữa? Câu hỏi của quân, làm cho cả Dương và Hân đều không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể nói sang chuyện khác để phần tán sự chú ý của con. Hân vẫn đang đứng gần bố con họ từ đầu tới giờ. Thấy cả hai bố con nói cười cũng buồn. Cô Tiến lại gần Đang định nói vài câu an ngũi Thì Dương đã lên tiếng trước Dạo này em quẹ chứ Em vẫn ổn Anh thì sao Bố mẹ vẫn quẹ chứ Thảo đã kiếm được việc làm hay vẫn còn ở nhà Đã mấy lần em định gọi điện hỏi tâm Nhưng nghĩ không tiện lắm nên lại thôi Anh với bố mẹ vẫn như thế Không có ai đâu ốm gì cả Dương chỉ nhắc bố mẹ mà không nhắc tới Thảo Có lẽ giữa họ đã có mâu thuẫn gì đó Nhà họ còn có nhiều rắc rối Lộn xộn khó nói Anh không muốn kệ ra Để cô khinh thường mình Nhìn qua cũng biết cô đang sống rất tốt thậm chí còn tươi tắn hơn trước kia Khi ở cùng với anh Có lẽ trong mấy năm hôn nhân của họ Anh và gia đình anh đã làm cho cô phải khổ sở Giờ thoát được gọi bọn họ rồi Cô mới sống một cách thoải mái Vậy thì tốt rồi Hân miễn cười đáp lại Hai người nói được vài câu, rồi vô tình nhìn thẳng vào nhau, làm cho cả hai đều cảm thấy ngại. Hân quay người nhìn ra chỗ khác, còn Dương thì tiếp tục nói chuyện với con trai. Hóa ra đây chính là cảm giác của những người đã ly hôn khi gặp lại nhau. Vừa ngượng lại vừa buồn, có chút bình thẳng, nhưng cũng thấy lòng nặng triểu. Quân có thích đến gặp ông bà không? Cả ngày hôm nay bố sẽ đi chơi với con được không? Dương hỏi con trai. Quân cười toe tuét, gợt đầu liên tục. Hôm nay để thằng bé ở nhà anh cả ngày được không? Vâng, bây giờ em đi cùng với anh để chiều đến, còn biết đường đến đón con, anh có tiện không? Hân hỏi. Được, nhưng mà phải đi một đoạn khá xa, chứ sợ em phải đi đi lại lại mất thời gian. Nếu không thì để chịu anh đưa con về cho. Không sao đâu, anh cứ dẫn đường đi. Em biết chỗ rồi cũng tiện cho sau này Đưa con đến chơi với ông bà Đỡ mất công anh Cảm ơn em Cảm ơn vì vẫn để anh gặp con như thế này Dương cảm kích nhìn hơn Đến tận lúc này cô vẫn còn nghĩ cho anh Trước kia mắt anh mù Nên mới chạy theo mấy thứ lợi ích trước mắt Không bao giờ chịu nghĩ cho vợ con Trước khi nghĩ đến bạn thân Nên mới khiến nhà họ tan nát Chúng ta chỉ không còn cùng nhau nữa thôi Như cái khác không có gì thay đổi cả Anh vẫn là bố của thằng bé, em đâu có quyền cấm anh gặp con. Dù có là như vậy anh vẫn cảm thấy bí cơ Trước kia đã sai quá nhiều. Thôi, không nhắc tới mấy chuyện này nữa. Dù gì cũng đã qua hết rồi, chúng ta đi thôi. Hân thấy Dương xúc động quá, không tiếp tục nói chuyện nữa. Sau đó cô đi theo anh về nhà. Giờ anh và bố mẹ đang thuê một căn hộ, ở gần chỗ anh làm việc. Dương đã bỏ công việc vẽ vời, bán phòng tranh. Và đi xin việc làm vì công việc kia Không làm ra tiền Giờ không còn ai đi dựa vào nữa Mà phải nuôi bố mẹ Nên anh không thể mãi mê theo đuổi đam mê Không quan tâm sự đời như trước Tuy vậy anh vẫn chỉ có thể Làm mấy công việc tay chân Vì không có kinh nghiệm làm việc Dù bằng cấp đầy đủ đời tìm được công việc phù hợp Thì quá lâu trong khi đang cần tiền gấp Thảo không còn ở với bọn họ nữa Mà bỏ đi theo tên nào đó mới gặp Giờ chẳng biết đang ở đâu Trước khi bỏ đi Cô ta còn lấy trộn một khoản tiền không nhỏ của Dương Làm anh phải khốn đốn suốt một thời gian dài Vì thiếu thốn đủ thứ Trong khi phải lo cho cả nhà Mãi sau này khi ổn định được công việc Anh mới nghỉ ngơi một chút Mới dám đi tìm quân Đó là lý do đến tận bây giờ Anh mới liên lạc với cô Tất cả những điều này đều là do Dương kể cho hơn nghe Cô chỉ hỏi vu vơ vài câu thôi Mà đã trả lời hết Không hề giấu giếm Dù cũng ngại khi để cô biết tình cảnh khốn khó của mình Hưng đã nghĩ đến mấy trường hợp này rồi Nhưng vẫn không ngạc nhiên lắm Trước kia Quân dựa vào cô nhiều Tiền nông với anh không phải vấn đề gì to tác Chỉ cần hỏi cô là được Giờ hai người tách nhau ra rồi Anh phải tự lập mọi thứ Nên cảm thấy rất khó khăn Thầy đáng nói Anh đã thay đổi theo hướng tích cực hơn Bố con cô phải là người như vậy Chứ không phải người chỉ biết ăn bám, than vãn, để cuộc đời vùi dập, không ngóc đầu lên nổi Đi từ nhà hơn sang chỗ dương mất gần nửa tiếng. Khi đến nơi, nhìn căn nhà thuê có chút cụ kỹ của họ, hơn chỉ cảm tán cho những người cô từng coi là người nhà, chứ không thương tiếc. Đây đều là sự lựa chọn của họ. Có thể trách ai khác, khi xưa cô đã cố hết sức để cứu vãn mọi thứ, nhưng chẳng có ai cùng với cô cố gắng. Bà Cúc bà ông An ra tận cổng để đón quân. Vừa thấy hơn đã sấn sổ đi tới, muốn cô vào nhà ngồi chơi. Đâu quá rồi không gặp. Nhìn con với quân vẫn khỏe mạnh như thế, mẹ mượn rồi. Đi, vào nhà ngồi chơi một lát để nói chuyện cho thoải mái. Ở ngoài này không tiện. Bà Cúc nói. Đúng rồi đó, vào nhà đi. Bố mẹ chuẩn bị sẵn cơm nước. Vào ăn với bố mẹ một bữa. Ông An đi tới cạnh Dương Để bế quân từ tay con Vừa đi chơi đùa với cháu Vừa nói chuyện với hơn Cũng lâu lắm rồi Hai đứa không gặp Giờ có thời gian ngồi lại với nhau một chút Chắc có nhiều chuyện để nói lắm Bà Cúc hít nhìn Dương Lại quay sang nhìn hơn Ánh mắt chỉ sợ người ta không nhìn ra được Suy nghĩ của bà Có vẻ bà Cúc vẫn muốn gán ghép cô với Dương Mong hai người có thể quay lại với nhau Nếu rảnh thì vào nhà chơi một lát rồi hẳn đi Thấy bố mẹ mình nhiệt tình quá Dương cũng đành phải lên tiếng Dù ngoài mặt không thể hiện nhiều Nhưng trong lòng lại mong ngóng cô Có lẽ phải để lần sau rồi Bây giờ em có việc bận mất Chiều tầm 5 giờ em đến đón con Anh trông con cẩn thận Dạo này nó ngịch hơn xưa Thoát một cái là chạy chỗ này chỗ kia đó Hân từ chối rồi qua chào bố mẹ Dương Bây giờ con phải về, lần sau có nhiều thời gian con sẽ lên tăm nhà mình sau, bố mẹ thông cảm cho con nhé. Thực sự không vào chơi một lát được sao? Không ở lại ăn cơm thì vào uống cốc nước xong đi cũng được. Bà Cúc tiếc nuối không muốn để cho cô đi. Hôm nay ở công ty có việc nên con phải tăng ca, bây giờ con phải đi luôn đây, mọi người cứ vào nhà đi, lần sau có thời gian nhất định con sẽ vào chơi. Hân vội thật nên nói xong liền lên xe đi ngay. Dương và bố mẹ nhìn theo bóng lưng cô mãi Trong mắt toàn là sự tiếc nuối Cho đến khi rời khỏi ngõ nhà họ rồi hơn mới lái xe chầm một chút Kim lòng không được Thở dài thường thược Vừa rồi cô biết bố mẹ Dương Và cả bạn thân anh Mong chờ điều gì Có lẽ là do tiếc nuối Có lẽ đã nhận ra lỗi sai của bạn thân Nên mới muốn quay lại Nhưng mọi thứ đã kết thúc Từ khi cô và anh ly hôn Đâu thể quay lại quá khứ Khi nó đã trôi vào dị vãng Tương lai nếu anh thực sự muốn Thì họ có thể trở thành bạn bè Nếu không cô chỉ là mẹ của con anh Anh là bố của con cô Ngoài ra không còn liên quan gì tới nhau nữa Chiều hôm đó khi Hân đến đón quân Thằng bé đang ngủ vật vờ trong lòng bố Nhưng đứng bế còn đợi cô trước cửa Em đến rồi sao? Vâng Hôm nay con nghịch lắm không? Thấy con ngủ không biết trời đất gì, hơn biết ngay thằng bé đã quậy cả ngày. Ừ, hôm nay anh dẫn con đi chơi nhiều nơi, nên nó vui lắm. Cũng lâu lắm rồi bố con không đi cùng với nhau, nên anh mới để thằng bé thoải mái một chút. Em không để ý chứ? Có gì đâu, tính con nghịch ngợm xưa giờ mà. Quân, con dậy đi. hơn lây lây quân gọi con dậy, định bế thằng bé nhưng thằng bé cứ bám chặt lấy dương. Hay là hai mẹ con ở lại đây một lát? Đợi con tỉnh ngủ rồi hắn về Nó còn ngái ngủ Mà để ngồi sau xe máy không an toàn đâu Hơn thấy con trai vừa dùi mắt Vừa ngắp ngắn ngắp dài gật đầu Sau đó cô và Dương Đi đến ghế đá ở gần đó Để ngồi đợi Quân vẫn bám lấy bố Ngồi trong lòng anh nghịch điện thoại Công việc qua nơi chỗ làm mới thế nào Đã quen chưa Hơn hỏi Mới đầu thì chưa quen lắm Nên hơi khó khăn Bây giờ quen rồi lại cảm thấy nhạc Còn em thì sao Vẫn vậy thôi Dạo này bận hơn vì công ty em sắp mở thêm chi nhánh Ừ Bố mẹ vẫn khỏe chứ Vẫn quẻ Dạo này ông bà mới làm một cái vườn ở sân trước Nên suốt ngày trông coi cây hoa thôi À Trước bố cũng từng nói với anh là thích làm vườn Bây giờ anh có thời gian Thì đến tăm bố mẹ em Thỉnh thoảng họ vẫn hỏi về anh đấy Ừ, đợi bao giờ rảnh vậy? Nói được vài câu thì hai người lại rơi vào im lặng. Một lát sau, Dương đột nhiên quay sang dịnh cô. Nhìn một lúc lâu thật lâu, mới về dạc hỏi. Bây giờ em phải vừa đi làm, vừa chăm con. Chắc là rất vất vả. Ở nhà hai mẹ con không gặp chuyện gì bất tiện chứ. Không, em quen rồi. Từ trước tới nay em vẫn đi làm và chăm con như thế. Câu trả lời của Hân làm cho Dương hơi ngượng. Anh vội quay mặt đi Không nói năng gì nữa Thấy mình lỡ lời hơn vội nói Em không có ý gì đâu Anh đừng hiểu nhầm Bố mẹ em cũng giúp nhiều Nên em không phải chịu nhiều gánh nặng Công việc và chuyện ở nhà đều ổn cả Anh biết Ngày xưa chẳng giúp gì được cho em Giờ không có anh cũng chẳng có gì khác biệt đúng không Làm sao mà không khác biệt được Chúng ta từng là vợ chồng Chứ không phải người dân đâu Thôi Không nhắc tới chuyện cũ nữa Tất cả đều đã qua Nhưng anh không thể quên Điều chúng ta có thể Dương không nói hết câu Không dám nói hết Anh ngại, xấu hổ, tự ti Cảm thấy có lỗi Nên không thể nói thành lời Những suy nghĩ trong lòng mình Chuyện đã qua hết Anh cứ mãi canh cánh trong lòng như thế Nếu anh muốn sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè Mỗi người đều đã có cuộc sống của riêng mình Chúng ta có thể giúp đỡ nhau như những người bạn Anh thấy thế nào? Hơn hiểu ý dương nên khéo léo tự chối Họ không thể Không còn khả năng để về bên nhau Như ngày xưa Kể cả bây giờ anh đã thay đổi Nhưng có ai dám chắc Nếu họ trở về bên nhau Anh sẽ không quay về giống như trước Cô không muốn Mình phạm cùng một sai lầm đến hai lần Huống hồ cô không hề muốn nối lại tình xưa Trải qua nhiều chuyện Tình cảm của cô với anh đã phai nhạt Không còn tình yêu Mà chỉ còn sự ràng buộc con cái Và chút đồng cảm Xin lỗi Anh này làm cho em cảm thấy khó xử Dương cười khổ Ánh mắt chất chứa Nỗi buồn chẳng thể giải bậy Không đâu Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thẳng như vậy Để sau này còn dễ nhìn mặt nhau Chắc em đang thấy anh được cười lắm Là người phá hoại tất cả Mà giờ còn mặt dậy Muốn có cơ hội để sửa chữa mọi thứ Em đừng lo Sau này anh sẽ không nhắc tới những thứ kia nữa Em Thôi Em đưa quân về đi Không trời sắp tối rồi đấy Thằng bé tỉnh ngủ hẳn rồi Dương cắt ngang lời hơn nói Không muốn tiếp tục nói tới chuyện kia hưng chẳng thể làm gì khác Nên phải bế con trai ra xe Có lẽ như thế này Mới là tốt nhất Chuyện tái hợp quay lại Nên rõ ràng Dù ai có buồn lòng để sau này Họ còn có thể dễ nhìn mặt nhau Từ đó về sau Dương chằm đến tâm quân hơn hơn cũng không có ý kiến Vì đó là quyền của anh Tuy hai người đã ly hôn Nhưng anh vẫn là bố của con trai cô Cô không có quyền ngăn cản bố con họ Thân thiết với nhau Trái lại cô còn mừng Vì quân vẫn còn tình thương của bố Dù không ở cùng với nhau Nhưng ý ra con trai cô Không bị thiếu thốn tình cảm từ phía nào Hận thoải mái trong mọi việc liên quan tới con trai và gia đình chồng cũ, nhưng cự tuyệt hết tất cả những hành động cố ý muốn gán ghép, từ chối thẳng mỗi khi bố mẹ Dương bóng gió về chuyện hai người tái hợp. Cô biết hai người cũng đã có chút thay đổi, nhưng mục đích lớn nhất khi gán ghép cô với Dương là vẫn muốn cô quay trở lại thành người chăm lo cho cuộc sống của họ. Dù không thích, nhưng cô cũng không trách. Giờ họ chẳng làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của cô nữa, bản thân họ cũng có tuổi rồi nên mong muốn có cuộc sống tốt hơn là chuyện bình thường. Hai bên cũng chẳng mấy khi gặp nhau nên cô đều cố gắng nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dương khác với bố mẹ anh, anh không bao giờ thể hiện như muốn quay lại với cô, không hùa vào với bố mẹ mình đến nịnh nọt. Sau cuộc nói chuyện ngày đó, giờ hai người gần như đã trở thành bạn bè. Chứ không còn nhìn nhận nhau như người thương Trong nửa năm sau đó Mọi thứ trôi qua quá bình yên Cho đến ngày hơn nhận được tin Dường gặp tai nạn Trong lúc đang làm việc Đang được cấp cứu ở bệnh viện Lúc cô tới nơi anh đã phẫu thuật xong Đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt Hai chân của anh bị nghiền nát Buộc phải cắt bỏ cả hai Ba Cúc vừa nhìn thấy cô đã khóc Nắm chặt tay cô không cho cô đi Giờ Dương với bố mẹ chỉ có mình con thôi Nếu con đi rồi sẽ không có ai chăm sóc nó nữa Hai người già như bố mẹ không thể chống đỡ nổi Con sẽ không đi đâu mày đừng lo Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hơn vỗ tay bà ai ngủi Mắt nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt Khi vào phòng tăm anh Cô không kiềm chế được mà bật khóc Không ngờ vụ tai nạn lại nghiêm trọng tới như thế Cả người Dương bị băng bó trắng muốt Cắm đầy đủ các loại dây dở Hai chân đã bị cắt phần tư đầu gối Một người thích tự do Có tâm hồn nghệ sĩ phóng quán như anh Mà bị mất đi hai chân Không biết sẽ suy sực như thế nào Bà Quốc và ông An đứng bên cạnh khóc nước nở Nhìn thấy cảnh này không ai có thể kìm được lòng Những ngày sau đó hơn phải đến bệnh viện chăm dương Nên gửi quân ở nhà bố mẹ Trong mấy ngày này Thảo có ghé qua Cô ta đi cùng với người mình yêu Là loài người có vẻ ngoài không ra dị Ăn nói sớt láo Có lẽ vì yêu phải loài người này Nên Thảo cũng đã thay đổi Tính cách Và cả cách ăn nói cũng tệ hơn xưa Ủa sao chị ở đây Đã bỏ nhau rồi mà chị vẫn còn đến chăm cho anh tôi sao Chị cũng có tình có nghĩa gớm Thế mà năm xưa con em chồng này Xin cái xe SH Cũng kẹt xỉ không cho Còn muốn đuổi cả nhà tôi ra ngoài Đòi ly hôn với anh tôi Nếu ngày chị không cư xử máu lạnh thì chắc anh tôi, bây giờ chẳng phải gặp chuyện kinh khủng như thế này. Thảo khỉnh khàng đi vào trong phòng bệnh, nhìn hơn một lượt từ trên xuống dưới sòng mỉa mai cô. Mới có mấy tháng không gặp, mà chị già với xuống sát ghê. Tưởng ly hôn quay trở về với cuộc sống độc thân rồi, chị sẽ trẻ đẹp ra chứ. Mà cũng không khó hiểu lắm, từ trước tới nay, nhìn chị vẫn già như thế. Tôi nể anh tôi nên mới khen chị thôi. Tảo nói xong thì cười hô hố Với mấy câu nói khiêu khích của cô ta hơn không tỏ thái độ gì nhiều Cô hơi cúi đầu nhuyễn miệng cười Tự động cho mấy lời đó ra khỏi đầu mặc kệ không nhắc tới mấy thứ đó nữa Anh tôi đã phẫu thuật xong rồi Thì chắc không chết được đâu Hôm nay có duyên gặp nhau ở đây thế này Cho tôi ít tiền coi như là quà gặp mặt đi Nghe nói giờ chị đang làm lớn lắm Chắc không tiết tiền cho tôi vài triệu đâu Thảo Vên mặt lên để xin tiền Nói xong còn không biết ngại Quay ra cười với bạn trai Coi như đó là chuyện tự hào lắm Tên người yêu ở bên cạnh nói leo Thêm mắm dằm muối môi tiền của hơn Bạn gái em đã nói thế rồi Chị gái tốt bụng cho bọn em ít tỷ Để uống trà uống nước đi Dạo này bọn em đói ăn quá Từ sáng tới giờ vẫn chưa được ăn cái gì đây Nghe xong Hân không để ý tên đó Cô nhìn Tạo nói Cũng đã một thời gian rồi mà cái tính thức xin tiền của Thảo vẫn không đổi trong khi nhiều thứ khác trên người đã thay đổi rồi nhỉ? Chị nói cái gì? Thì đó, ý tại mặt chữ nghe không rõ sao nhưng mà ở trong phòng bệnh thì phải nhỏ tiếng một chút. Không thể nói lớn tiếng được, đừng hét đây làm ảnh hưởng tới anh trai em. Tôi mặt xác ai đang bệnh, chỉ có cho tôi tiền hay không? Thảo thức giận đứng bật dậy, thở phì phò cố gắng kìm nén cơn tức. Đúng lúc này cánh cửa phòng mình bị mở ra, làm cho Thảo và người yêu giật mình. Chưa kịp nói gì, ông An bà Cúc đã đi vào chắn ngang trước mặt hơn. Bà Cúc vừa nhìn thấy con gái, đã mắng xối xả vào mặt cô ta. Còn mất dậy, mày đến đây làm gì? Vừa rồi mày đã nói những gì? Lúc trước khi bỏ đi, mày đã bảo sẽ không bao giờ quay về cái nhà này, không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tao nữa. Mày từ cả bố mẹ anh trai. Mà giờ con không biết xấu hổ vác mặt tới đây. Thảo thấy bố mẹ đến thì chột dạ không dám vền báo. Mắt láo liền, vừa nói vừa nghĩ. Con có làm gì đâu. Mà mới gặp mẹ đã chửi con. Hôm nay con đến đây thăm anh Dương chứ sao. Bố mẹ không thích thì thôi con đi. Lần sau chả thèm đến nữa đâu. Nói xong cô ta cầm tay người yêu. Chạy trối chết, không ảnh đầu nhìn bố mẹ thêm một lần nào nữa. Lần đó cả nhà cãi nhau ẩm ý. Vì vụ tiền nông của Thảo Cô ta bị đánh mắng một trận Nên thân cũng cài láo với bố mẹ Thành ra Từ mặt hết cả nhà Có lẽ trận đánh ngày hôm đó Khiến Thảo còn sợ đến tận bây giờ Bố còn mất dây ba Cúc bực bội chửi xong Đi đến đứng cạnh hơn Sợ cô hiểu nhầm Nên giải thích ngay Vừa rồi Nó lại nói năng đinh tinh Con đừng để ý tới con bé đó Nó là con gái mẹ thật Nhưng mẹ cũng hết cách cứu nó Bây giờ nó sống thế nào Trở thành người ra sao mẹ cũng không quản nổi nữa Nó có nói hay làm gì Con cũng coi như không nghe thấy đi Để trong lòng chỉ tổn mệt thân Mà chẳng giải quyết được vấn đề gì cả Mẹ đừng nghĩ nhiều con không để ý đâu Mẹ mới là người đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa Nếu nó không biết suy nghĩ như thế Thì cứ để đời dạy cho nó một bài học Đến lúc đấy sẽ biết nghĩ Và ngoan ngoãn lại ngay thôi Bà Hưng nghe xong thì thở vào ra một hơi Nhưng rất nhanh sau đó Lại rưng rưng nắm lấy tay cô Mẹ biết rồi Cảm ơn con vì mấy ngày nay Ở bên cạnh chăm sóc Dương Con không biết việc con ở đây có ý nghĩa thế nào với bố mẹ đâu Đây đều là việc con nên làm Dù sao anh ấy cũng là bố của Quân Bọn con cũng là bạn bè nữa Nhưng lúc thế này con không thể bỏ mặc anh ấy Con có trách bố mẹ không? Hân hiểu bà Cúc muốn nhắc đến chuyện gì Nên thành thật trả lời Trước kia thì có Hồi ấy con nghĩ vì bố mẹ Mà cuộc hôn nhân của con với anh Dương Mới đổ vỡ Nhưng bây giờ con không nghĩ như vậy nữa Ngay từ ban đầu tính cách của con và anh ấy Đã có quá nhiều khác biệt Sớm muộn gì bọn con cũng sẽ tan vỡ Không vì bố mẹ Thì cũng vì một lý do nào đó khác thôi Nghĩ thông suốt rồi Nên bây giờ đầu ốc con rất thoải mái Chuyện quá khứ cứ để ở quá khứ đi Cứ để cho nó ngủ yên Hiện tại mới là quan trọng nhất Nên bố mẹ cũng hãy quên đi mà sống tiếp Đáng tiếc quá Nếu cố gắng hơn Thì chúng ta vẫn còn là một gia đình Thật sự quá tiếc Mẹ xin lỗi Bà Cúc nắm chặt tay cô vừa khóc vừa nói Ông Màng ở bên cạnh Cùng xúc đồng tới nỗi rơi nước mắt Hơn không nở Nhưng cũng chẳng làm được gì khác Ngoài việc nói lời an ủi Cô không thể làm theo mong muốn của họ Là quay trở về với Dương Một tuần sau ca phẫu thuật Dương mới tỉnh Anh suy sụp rất nhiều khi biết về tình trạng hiện tại của bản thân Bỏ ăn bỏ uống Không nói chuyện với ai Hưng an ngủi anh dịu lắm Động viên anh nên nghỉ thoáng ra Bố mẹ anh thì túc trượt bên giường bệnh gần như cả ngày Mỗi ngày hơn sẽ đưa quân đến Để thằng bé nói chuyện Chơi với anh một lúc Dần dần sự cố gắng của bọn họ Đã có tác động đến Dương Anh bắt đầu suy nghĩ toán hơn Chấp nhận hiện thực của bản thân Một tháng sau Dương xuất viện trở về nhà Hưng mua cho anh Một chiếc xe lăn Mới đầu anh nhất quý không nhận Bảo là có thể tự mua Cô biết anh ngại nhưng xe cũng đã mua Anh không dùng chẳng lẽ cô mang về dụng Cô nói với anh như vậy Nên anh đành phải nhận xe Sau khi Dương xuất viện Hưng vẫn đến thăm anh thường xuyên Giúp dọn dẹp nhà cửa nấu nướng và chuẩn bị thuốc thang cho anh. Dương chịu quen với cuộc sống phải ngồi xe lăn nên cô đến giúp anh và bố mẹ anh là chuyện nên làm. Hai ông bà đều có tuổi rồi, không thể tự lo hết mọi thứ. Hôm đó cô điều quân đến nhà Dương thăm anh. Anh bảo là anh sẽ cùng với bố mẹ chuyển về quê sống, họ không còn khả năng ở lại thành phố đắt đỏ. Trước kia khi còn lành lặng, đã khó sống, giờ thân thể trở nên khiếm quyết. Lại càng không thể. Hân không biết nên nói sao. Chỉ hỏi bao giờ họ có thể để cô đến tiễn. Cô biết đây là quyết định tốt nhất cho họ vào lúc này. Nên cũng tôn trọng nó. Ngày tiễn Dương và bố mẹ ra bến xe. Cô đưa cho bà Cúc một khoản tiền lớn. Để bà lo cho gia đình đến mọi thứ ổn định. Cô biết tiền tiết kiệm của nhà họ đã đổ hết. vào tiền viện phí cho Dương. Giờ anh đang thế kia. Muốn kiếm được việc ngay mà không thể... Nên ít nhất đôi ba tháng nữa sẽ phải ở không Kể cả về quê Họ cũng phải có một khoản tiền nhất định Mới có thể sống Bà Cúc rơm rơm nước mắt cảm ơn cô Cô ai bà ấy Và hứa sẽ cho quân Về quê thăm ông bà và bố Mỗi khi có cơ hội Lúc chia tay hai mẹ con Dường khóc rất nhiều Cô cũng buồn nhưng không bi lụy Những thứ có thể giúp Cô đều đã giúp Tương lai có thể sống tốt hay không Đều phải dựa vào chính họ Năm năm sau Quân sắp vào lớp 1 hơn đang thất bật chuẩn bị mọi thứ cho con trai đi học Nên mấy ngày nay cứ tan làm về là ghé vào mấy cửa hàng văn phòng phẩm Dù bố mẹ cô đã mua cả đống rượu mang tới Nhưng cô vẫn tự mình Đi chọn đồ Bị thích cảm giác chuẩn bị sách vở cho con trai Suốt 7 năm qua hơn vẫn một mình Chưa bước vào mối quan hệ nào cả Có thể tương lai sẽ có, nhưng giờ cô vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống bên con trai. Sáng đi làm, chiều về đi chợ nấu nướng cho hai mẹ con. Tối đến, sẽ đọc truyền cho con để ru tặng bé ngủ. Những ngày không đi làm thì dẫn con đi chơi, sang nhà ông bà ngoại ăn cơm. Sắp tới giờ Quân đi học, nên cô sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Có thể sẽ đăng ký bây lớp học, hoặc là yoga. Nói chung cuộc sống hiện tại của hơn rất hạnh phúc Cô không mong cậu gì hơn Hôm đó hơn đưa quần đi nhập học Lúc đi gần đến cổng trường tình ngờ thấy Thảo Người đã mấy năm không gặp Không có tin tức Đang lấm lét đứng ở góc trường Bộ dạng xòa gầy gò hơn còn chưa kịp ngạc nhiên Vì dáng vẻ đó của Thảo Đã bị hành động tiếp theo của cô ta dọa cho chết kiếp Khi Thảo đang nấp Ở góc đường Vừa hay có một người ngang qua Người đó nghe điện thoại nên không để ý xung quanh. Cô ta nhân cơ hội chạy ra, giật điện thoại người đó, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Người kia hô hoáng lên, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Mọi người đuổi theo Thảo và bắt được cô ta, ở ngay ngã rẹt cuối đường. Thảo cố vùng vẫy nhưng vô ích, sau cùng cô ta bị công an giải đi. Mặt mày đầy vết bậm tím vì bị mấy người bắt được ban nảy đánh. Mấy năm này hơn không nghe được tin tức gì của Thảo, bắn đi một thời gian, không ngờ lại gặp trong tình cảnh trớ trêu như thế. Cũng không ngờ cô ta có thể trở nên thảm hại tới mức có thể đi làm trò trộm cướp bẩn thiểu như thế để có tiền. Nhìn thấy Thảo hơn lại nhớ tới Dương, giờ anh đã ổn định được cuộc sống ở quê, tư tưởng thoáng hơn trước rất nhiều, không còn đi lại được nữa nên chỉ có thể ở nhà làm mấy công việc đang lát trè nứa cùng ông bà. Để bán kiếm sống, thu nhập không cao nhưng đủ sống, bọn họ còn trồng rau quả và nuôi lợn, gà nên không thiếu thốn gì cả. Mỗi dịp lễ Tết hay khi rảnh cô vẫn cho quân về chơi với bố và ông bà, không để thằng bé xa cách với ai bên đằng nội. Cuộc sống của Dương xem như đã ổn định và an ổn, chỉ không ngờ em gái anh lại ra nông nổi như thế, với tính cách và cách sống như vậy. Kết quả này có lẽ chính là sự trừng phạt thích đáng dành cho cô ta Trong lúc Hân đang ngẩn ngờ suy nghĩ Thì quân đến kéo tay cô gọi Mẹ ơi, bác bảo vệ kia nói sắp tới giờ vào lớp rồi Mẹ đứng ở đây nhìn cái gì vậy? Không có gì đâu, chúng ta đi thôi Hân mỉm cười xoa đầu con trai Dắt đàn bé đi vào trường Không còn liên quan tới nhau nữa Nền tạo có ra sao cũng không phải chuyện của cô Lát nữa cô sẽ gọi điện báo cho Dương và gia đình anh một tiếng. Còn giải quyết thế nào, họ là người phải quyết định. Lớp của con kìa mẹ. Quân phấn khích, chỉ tay về phía phòng học ở trước mặt họ. Ừ, lớp của con đó. Lát vào lớp học rồi nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo biết chưa? Dạ, con biết rồi. Quân vừa dứt lời thì hai mẹ con đã đứng ở trước cửa lớp. Cô giáo ra từ nơi đón học sinh. Hơn nhìn con trai được cô giáo dẫn vào trong lớp Lòng ngập tràn cảm giác tự hào Hạnh phúc Xen lẫn chút lo lắng, hồi hộp Quân đột nhiên quay người lại Nhìn cô vẫy tay Cô cũng mỉm cười vẫy tay lại với con Dù con mau cùng cô giáo vào trong lớp Tiếng trống trường vang lên Hơn quay người rời đi Với nụ cười trên môi Từ đây mẹ con cô sẽ bước vào Một giai đoạn mới trong cuộc đời Mong rằng mọi thứ sẽ tốt hơn